xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả mời các bạn cùng đến với tập 4 cũng là tập cuối bộ truyện ngôn tình qua đêm cùng em sâu của tác giả Hoàng Chi. Chúc thi ở công ty nghe được tin tâm an như vậy thì lo lắng gọi cho khắc phàm thì biết được cô đã ổn nên yên tâm phần nào. Định tăng ca cô sẽ kêu kiến văn trở đi thăm. Còn về Kiều sau khi gây ra chuyện không những không tỏ ra sợ hãi hay ăn năn ngược lại còn rất thản nhiên. Sao như không có chuyện gì, cô ta ở công ty cũng chẳng làm gì, mà cũng không ai quản được, vì vậy đã rời khỏi phòng làm việc, để đến ngân hàng tìm gặp ông Thái. Nhưng mà vừa bước ra khỏi phòng, thì Kiều hơi sự lại khi thấy ông Tòng. Vốn định đi luôn, nhưng ông Tòng đã lên tiếng khiến Kiều phải đứng lại. Chú nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao. Ông Tòng không lấy làm lại trước thái độ của Kiều ông ta nở nụ cười khó đoán. Nhưng lần này sẽ khác. Tôi không sảnh để nói chuyện với ông đâu. Cháu xem cái này trước đã. Xem gì chứ? Tôi không có thời gian để xem những thứ vô bổ đâu. Bảo đảm cháu sẽ thấy hứng thú. Cứ tin chú đi, nó không vô bổ đâu. Kiều định quay bước đi, thì đột nhiên ông tầm lấy điện thoại mở ra đoạn ghi hình. Trong đó chính là hình ảnh trích từ camera vạn ở hành lang. Dù không thấy hết toàn cảnh, vì nó nằm ở góc chết, nhưng mà cũng nhìn ra Kiều đi ra từ hướng đó ngay sau ít phút tâm an ngất xỉu. Sắc mặt Kiều thay đổi định cướp lấy lại, thì ông Tòng đã nhanh hơn giật lại. Cháu không cần quá gấp gáp vậy đâu, vì thứ này chú cũng sẽ đưa lại cho cháu thôi. Kiều biết rõ ông Tòng không hề đơn giản, mà bản thân cô không nghĩ mình bị ông ta nắm thóp như thế. Thời điểm cô ta ra tay cũng đã xem qua nơi đó, Không có camera, nhưng lại bỏ quên mắt ở hành lang thì lại có. Người thông minh đối với kẻ cơ hội thì không cần che giấu. Nói đi, điều kiện của ông là gì? Cháu đúng là thông minh, không chỉ vậy mà còn xinh đẹp nữa, nên chú cũng chẳng lòng vòng. vẫn là vấn đề trước đó, chú muốn cháu chuyển phần vốn mà ngân hàng ba cháu góp vào tập đoàn sang cho chú. Điều kiện ông đưa ra có phải quá lớn rồi không? Không hề gì so với thứ chú cho cháu hết, mà với người đàn ông, tâm không đạt được chỗ mình thì hà tất cháu phải phí con. Điều ông Tổng nói không phải là sai, chỉ là lòng kiêu hãnh không cho cô thất bại, Huống gì còn là người đàn ông lần đầu cô nhắm tới. Nếu những điều cô làm đổi lại không được gì, thì chi bằng theo như ông ta nói, vừa giúp bản thân và cũng cho khắc phạm bài học vì dám đối xử với mình như thế. Tôi sẽ bàn lại với ba tôi. Rồi cho ông câu trả lời sau. Được, còn cái này thì cháu cứ giữ. Kiều nhìn cái thẻ mà ông Tổng đưa hoài nghi. Chắc không phải ông còn giữ lại bản sao cho mình đó chứ. Không hề, chú đây hoàn toàn tin tưởng cháu. Đây không phải là tin hay không, mà một lão cáo giả như ông tôi còn lại gì. Vậy thôi tôi đi trước đây. Chú mong sớm nhận tin vui từ cháu. Kiều đi rồi ông Tổng nhìn theo nở nụ cười tác ý. Cũng may ông đi trước một bước, nghĩ đến camera sẽ ghi lại được gì đó, cho nên mới đi xem. Cuối cùng không làm ông ta thất vọng khi thấy được hình ảnh Kiều rời đi từ chỗ lối cầu thang. Ông cũng đã đoán ra điều gì. Sau đó thì mua chuộc nhân viên kỹ thuật lấy đoạn camera đó đi, và bảo nếu ai đó hỏi đến thì nói thời điểm đó, camera khu vực đó bị hư. Không dừng lại đó, trong đầu ông Tầm còn lên một kế hoạch khác nữa. Khắc Huy một mình lái xe đến một nhà hàng, vừa vào đã gọi chai rượu ra, rồi mặc tình mà uống. Trong đầu anh lúc này đang rối bời, tại sao ông trời lại đặt anh vào hoàn cảnh thế này? Một bên là người anh trai ruột mà anh hết lòng tin tưởng, bên còn lại thì là người vợ anh yêu, đang muốn xây đắp lại từ đầu, thì giờ đây cả hai lại làm thế sau lưng anh. Càng nghĩ Khắc Huy càng thêm đau khổ, chai rượu cũng dần cạn theo. Huệ đuổi theo đến đây thì lặng lặng ngồi ở phía sau để quan sát. Cô biết giờ mình không nên quấy rầy, cứ để cho Khắc Huy giải tỏa bớt, có lẽ sẽ tốt hơn. Chai rượu đã nhanh chóng hết, Khắc Huy cũng đã ngả say mà gục mặt xuống bàn, nhưng miệng thì lại gọi. Đem rượu ra đây. Đến lúc này Huệ liền đứng lên đi đến chỗ anh. Anh uống nhiều đó đủ rồi, để em đưa anh về. Khắc Huy ngước lên nhìn. Không biết ra bản thân đang mong nhớ hay sao, mà anh lại nhìn Huệ ra tâm an, nắm lấy tay cô anh nói trong sự thống khổ. Mình làm lại từ đầu được không? Anh yêu em. Huệ lầm tưởng đó là lời anh nói với mình mà mỉm cười. Anh nói thật hả Khóc Huy? Trong cơn say Khóc Huy vẫn không nhận thức được người bên cạnh là ai mà nói tiếp. Anh biết trước đây, anh có lỗi khi đối xử tệ với em, nhưng lúc đó anh mặc cảm bản thân tàn tật. Bây giờ đã khác anh có thể cho em hạnh phúc mà, tâm an. Nụ cười trên môi huệ dần khép lại, thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Hóa ra anh ảo giác nhìn cô ra tâm an. Lời yêu đó cũng không phải dành cho cô. Tất cả cô đều ảo tưởng, niềm hạnh phúc bất chợt giống như ánh lửa trên que riêng, mỗi bừng sáng thì đã vội tắt ngúm. Pháp Huy nói xong thì cục mặt nằm dưới bàn không còn biết gì nữa. Hệ gọi phục vụ ra thanh toán, rồi đỡ anh rời khỏi nhà hàng, tôi Khắc Huy lên xe của mình, còn xe của anh thì gửi lại nhà hàng. Lái xe về đến nhà Khắc Huy, vừa vào đến sân thì bà Thanh đã đi ra xem, thấy Huệ đỡ Khắc Huy thì nói, Nó sao vậy? Chẳng phải hôm nay, ngày đầu đến tập đoàn làm việc hay sao, mà sai thế này? Huy không biết nói gì nên tuyện đại lý do. Dạ, hình như anh ấy có chuyện buồn, Bà Thanh thở dài. Chuyện gì mà uống đến mức này chứ? Trong khi vừa mới bình phục nữa. Thôi, cháu phụ bác đưa nó vào nhà đi. Dạ bác. Huệ cùng bà Thanh dìu Khắc huy vào phòng khách. Do quá sức nặng, nên cả hai đành để anh nằm trên ghế sofa. Sau đó bà Thanh nhìn qua Huệ nói. Cảm ơn cháu đã đưa khóc huy nhà bác về. Dạ không có gì đâu bác. Vậy thôi cháu xin phép về ạ. Ừ. Cháu về đi, Khắc Huy có bác lo rồi. Huệ trước khi đi vẫn không quên nhìn đến Khắc Huy. Sau khi Huệ đã về rồi, bà Thanh mới đến chỗ Khắc Huy mà cảm giảm. Còn với cái, muốn mẹ lo chết mới chịu hay sao? Mai đem nước lên đây cho bà lau mặt cho cậu ba coi. Mai và bà Son đã lên làm lại. Dưới bếp nghe giọng bà Thanh gọi, liền lật đật chạy lên. Dạ, bà chủ gọi gì con ạ? Mày tiếc hay sao vậy? Bà kêu mày đem nước với khăn lên để lau mặt cho cậu ba. Dạ, con đi làm liền. Đã bực, bà Thanh lại cảm bực thêm. Lúc này Khắc Huy lè nhè nói trong cơn say. Anh hai, sao anh tản nhẫn với em như vậy? Bà Thanh nghe vậy thì cố hỏi. Khắc Huy, con nói cái gì vậy hả? Anh hai con làm gì con? mặc bà hỏi nhưng Khắc Huy nào đủ tỉnh táo để trả lời. Bà Thanh trong đầu nghĩa. Không lẽ hai anh em có xích mích hiểu lầm gì, bà chỉ có mỗi hai người là con, nên bà thương yêu hết mực, càng không muốn giữa hai anh em có sự tương tàn, chờ khóc Phạm về bà phải hỏi lại mới được. Ở bệnh viện, Tâm An vẫn còn ngủ, lúc này Trúc Thi và Kiến Văn cũng đến, đứng trước phòng bệnh thì gõ cửa, khóc Phạm liền đứng lên đi ra mở, Trúc Thi vừa thấy anh đã lên tiếng hỏi. Chị Tâm An sao rồi anh? Khóc phàm đưa tay lên khẽ xuyệt. Cô ấy đang ngủ, em nhỏ tiếng thôi. Dạ. Kiến văn nghe vậy thì nói. Vậy thôi ở ngoài này nói chuyện gì đi, để cho em ấy ngủ. Khóc phàm đồng tình. Ừ, cũng được. Cả ba cùng đến ghế chờ đặt ở trước phòng bệnh ngồi xuống. Trúc Thi lúc này nói. Em nghe tin đã rất lo lắng. Cũng mày chị Tâm An không sao. Nhưng mà sao lại xảy ra chuyện như thế? Cô ấy nói hình như có người đẩy cô ấy. Ai mà độc ác như thế chứ? Cô ấy nói không nhìn thấy. Kiến văn lúc này nói. Ở công ty cậu chắc có camera mà, xem là biết ngay. Khóc Phạm ngay thế thì mắt sáng lên. Sao anh không nhớ ra sớm chứ? Chắc giàu quá lo cho cô, nên ngay cả việc này anh cũng không nghĩ đến. Khóc Phạm lấy ngay điện thoại ra, gọi cho trợ lý. Cậu mang bạn ghi hình ở lối hành lang, nơi tầm ăn ngất xỉu gửi qua cho tôi ngay. Nói xong thì khắc phàm nhìn điện thoại mà chờ đợi. Cả Trúc Thi và Kiến Văn cũng luôn nóng theo. Sau đó ít phút bên kia trợ lý cũng có phản hồi. khắc phàm nghe xong thì nói. Tôi biết rồi. Tắt máy xong thì Kiến Văn hỏi. Thế nào rồi? Trùng hợp là camera khu vực đó đã hỏng. Làm gì lại trùng hợp đến mức đó? Chắc có ai đó sợ trò. Tôi sẽ điều tra. Vậy đêm nay cậu ở đây luôn à? Ừ, nhưng mà tôi cần về nhà chút. Phiền hai người ở lại với cô ấy đợi tôi quay lại. Sa, anh cứ đi đi, ở đây có em với anh Kiến Văn được rồi. Vậy phiền hai người. Khóc phàm đứng lên rời đi, Kiến Văn lúc này mới nói. Lần đầu anh mới thấy bộ dạng lo lắng, hát người như thế của cậu ấy đó. Đối với người mình yêu thì phải vậy rồi. Mà nếu em vậy anh có lo không? Nói vậy, anh không cho phép em nói thế biết không? Kiếm văn đưa tay ôm lấy em Trúc Thi rồi nói tiếp, nếu em có gì thì anh sẽ không thể bình tĩnh được như cậu ấy đâu. Trúc Thi tò mò nên hỏi, vậy anh sẽ thế nào? Đương nhiên là khóc rồi. Trúc Thi nghe xong thì bật cười khai khách, trời, anh cũng phải đàn ông không hả? Gì mà yếu đuối thế? Này anh đàn ông 100% nha, không phải anh yếu đuối, mà là anh sợ hãi. Bởi vậy em phải luôn khỏe mạnh vui vẻ bên cạnh anh, nghe không? chú thì cảm thấy lòng mình ấm áp, dựa vào vai anh, tay hai người nắm chặt vào nhau. Ai cũng mong đối phương của mình luôn bình an vô sự. Khác phàm trên đường lái xe về nhà để tắm rửa và mang ít đồ vui cho tâm an. Lúc này trong đầu anh đang nghĩ chuyện camera chắc có sự nhúng tay của ai đó và người đó không ai khác ngoài chú của mình. Nhưng liệu có phải ông ta ra tay với tâm an không thì anh còn chưa chắc. Nhớ đến hình ảnh đầu cô đầy máu mà đáy mắt anh hiện lên tiêu sát khí. Trần đạp Phanh cũng vì vậy mà nhấn mạnh, khiến xe lao nhanh với tốc độ rất cao trong bản đêm. Ở biệt thự của ông Tòng, từ lúc bà Quyên dọn tới sống, thì ngoài việc ăn uống hưởng thụ thì không làm gì được. Ý vào sự chiều chuộng của ông Tòng, càng không xem bà Hồng sai gì, khiến cho bà rất chướng mắt. Lúc này đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị đến sở cơm thì bảo quyên mới từ trên lầu đi xuống với bộ váy ngủ khá gợi cảm bà Hồng vừa thấy đã điếc mắt nhà này không phải cái vũ trường mà cô lại ăn mặc chẳng khác gì mới lại gái nhảy vậy bảo quyên thản nhiên ngồi xuống ghế sofa rồi đáp lại nhưng mà con trai mẹ lại thích như thế có gì mẹ cứ nói với con trai của mẹ đó cô đừng cái gì cũng lôi thằng Tòng ra nó là con tôi nên sẽ nghe lời tôi con cô, nếu an phận sinh cháu trai cho tôi, thì họa may, tôi cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, nếu không thì tôi tống cổ ra đường, đổ cái thứ lẳng lơ. Bảo Quyên tươi tay lên miệng, cười ha hả Điều bà nói chắc không xảy ra đâu, tại con trai bà mê tôi như điếu đổ, nếu nói thẳng cho sự lựa chọn có khi chọn tôi mà không chọn bà nữa đấy. Bà Hồng tức giận mà ném cái ly trên bàn xuống nền tạo một tiếng động trói tai. Mày đừng có mà quá quắt. Lúc này ông Tòng cũng vừa từ ngoài đi vào, bảo Quyên đã thấy liền thay đổi ngay sắc mặt, giả bộ sợ hãi chạy đến ôm lấy ông Tòng. Anh ơi, anh về thật đúng lúc, em sợ quá. Ông Tòng liền dỗ người tình. Có chuyện gì vậy? Bảo quyền chỉ đến chỗ ly vỡ vừa khóc vừa nói. Anh xem kìa, em chỉ muốn xuống để đón anh thôi chứ em có làm gì đâu. Em cũng muốn sớm sinh con trai cho anh, mà em phải luôn phập phòng lo sợ thế này thì sẽ bị ảnh hưởng đấy. Ông Tòng nhìn bà Hồng trách. Kìa mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Dù gì bảo quyên cũng sống chung nhà rồi mà. Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị xin cháu cho mẹ. Mẹ nên để cô ấy thoải mái. Bà Hồng nhận ra con trai đã không còn nghe lời mình nữa thì giận dữ. Giờ anh nghe lời con hồ ly đó rồi quay qua trách tôi đó hả? Tôi là mẹ anh đấy. Tôi nuôi dạy anh cực khổ đến ngày hôm nay anh vì người ngoài mà không xem tôi ra gì đúng không? Con có thế đâu? Ông Tòng quay qua nực má bảo quyên nhỏ nhẹ nói. Mẹ già rồi em đừng để ý. Thôi, lên thay đồ anh đưa em đi ăn nhà hàng. Dạ, chứ ở nhà em ăn cũng không vô. Cả hai cứ vậy bỏ lên lầu. Bà Hồng lúc này mới nhớ trước đây khi bà Hạnh còn ở đây. Dù bà có tỏ ra khó chịu bao nhiêu thì bà Hạnh cũng im lặng không hề đáp trả. Vẫn cư xử đúng phép của người con sâu. Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ thành viên. Còn giờ đa số một mình bà ăn. Con trai mà bà yêu thương, giờ đây xem bà thua cả người phụ nữ mới đưa về. Bà có chút hối hận về việc đối xử tệ bạc khắt khe với con dâu trước đây. Buồn bã thở dài một hơi, rồi bà Hồng lặng lẽ đi về phòng mình. Khóc phàm về đến nhà thì bà Thanh đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Mẹ! Con về rồi à? Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện chút. Giàu gấp muốn nhanh vào với Tâm An nên khắc phạm nói. Có gì không mẹ con đang vội? Con làm gì mà mới về đã gấp gáp đi nữa rồi, mà con Tâm An vẫn chưa về à? Không muốn nói chuyện cô bị thương nên khắc phạm nói đại. Hôm nay cô ấy xin về bên nhà ít hôm rồi mẹ. Nó về bên đó làm gì? Sao không nói gì với mẹ? Giết nhà này không còn phép tắc gì rồi hả? Thì chắc có việc, mà cô ấy cũng hỏi con rồi, giờ con nói với mẹ cũng vậy thôi hai việc khác nhau, mà bỏ qua đi. Mẹ nói chuyện với nó sau. Giờ mẹ hỏi con, bộ hai em con có chuyện gì hả? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy? Con cứ trả lời mẹ đi. Con và Khắc Huy đâu có chuyện gì đâu mẹ. Thật không? Mà sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà em con lại uống say mềm, đến nỗi bác sĩ huệ phải đưa về. Khắc Phạm nghe xong thì kinh ngạc. Tại hôm nay anh luôn ở bên viện với Tâm An nên không biết có chuyện gì. Con dối mẹ làm gì? Hai anh em vẫn bình thường mà, thôi để con lên xem khắc huy. Bà thanh nghe vậy thì yên tâm. Ừ, mẹ chỉ có hai người con, nên không muốn hai anh em bất hòa. Thôi con lên xem đi, chắc giờ nó cũng tỉnh rồi. Khắc Phạm đứng dậy đi lên lầu, đến phòng của khắc huy, thì tẩy cửa bước vào. Bên trong phòng tối thôi không có bật đèn, khắc Phạm liền đưa tay bật mở công tắc lên. Căn phòng bừng sáng, Khắc Huy đang ngồi dựa vào góc giường mà uống rượu. Làm gì trong phòng mà không mở đèn? Anh nghe mẹ nói em sai. Sao giờ lại uống nữa rồi? Bộ có chuyện gì hả? Khắc Huy ngước nhìn về Khắc Phàm bằng ánh mắt chứa đựng thủ hận. Anh còn hỏi tôi chuyện gì nữa hả? Khắc Phàm khó hiểu trước lời nói của Khắc Huy, còn Khắc Huy loạn trạng đứng dậy nhưng không vững sám té. Khắc Phàm thấy vậy đến đỗ, thì Khắc Huy hất tay anh ra, Trước thái độ đó của em trai Khắc Phạm nói Em làm gì vậy hả? Anh có còn là anh hai của tôi không? Khắc Huy em đang nói cái gì mà anh không hiểu gì hết vậy? Nếu anh không là anh em thì là gì hả? Khắc Huy nở nụ cười đau khổ. Là anh trai, mà anh lại ở sau lưng cướp vợ của em mình. Khắc Phạm nghe thế thì sững sốt. Anh vốn định sẽ nói chuyện mình và tâm an cho Khắc Huy biết. Nhưng giờ thì tình hình như... Khắc Huy đã biết rồi. Em biết từ khi nào? Anh còn hỏi, nếu hôm nay tôi không đến bệnh viện chứng kiến hai người tình cảm bên nhau, thì các người tịnh xấu tôi đến khi nào nữa hả? Tại sao anh phải làm như thế với chính em trai mình? Không lẽ anh không biết tâm an là em dâu mình sao? Thấy Khắc Huy đang kích động, nhưng Khắc Phạm vẫn phải lên tiếng giải thích. Anh biết cô ấy trước hơn cả em, chỉ là anh không nghĩ khi gặp lại thì trong hoàn cảnh này. Nhưng lúc đó em cũng đã nói là cả hai chỉ là trên danh nghĩa, và em cũng nói nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẽ sẵn sàng từ cô ấy rời đi mà. Đó là trước đây, còn bây giờ tôi đã khỏe mạnh có thể lo cho cô ấy. Tôi cũng yêu cô ấy, thì tại sao tôi phải nhường bước trước? Anh nói anh biết cô ấy trước thì đã sao cô ấy hiện tại là vợ của tôi. Em đừng cố chấp được không, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh là anh trai của tôi, cho nên ngay cả chuyện tập đoàn mẹ giao cho anh, Tôi cũng không hề so đo, nhưng từ bây giờ tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình kể cả tâm an. Nếu em muốn làm chủ tịch, thì anh có thể nhường cho em, nhưng còn tâm an thì không được. Anh lấy từ cách gì mà nói không được hả? Tôi không cần nhường, tôi muốn dùng chính năng lực của mình để giành lấy. Bây giờ anh ra khỏi phòng tôi đi. Khác phàm không hề muốn giữa hai anh em đến bước đường này. Khác Huy nghe anh. Anh đi đi. Không thể làm thay đổi suy nghĩ của Khắc Huy, nên Khắc Phạm quay người đi ra khỏi phòng. Còn Khắc Huy lại đến tủ lấy chai rượu khác mà uống tiếp. Chỉ có rượu mới làm cân bằng tâm trạng của anh lúc này. Còn Khắc Phạm không về phòng mà đi luôn. Trên đường trở về bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc Khắc Huy tạm thời anh sẽ không nói cho tâm an biết, vì cô vẫn cần tĩnh dưỡng. Nếu biết chuyện thì sẽ lo lắng áp lực. Trúc Thì với Kiến Văn thấy khắc phàm thì lại hỏi Anh sang việc rồi hả? Ừ, hai người về đi ở đây có tôi được rồi Kiến Văn quan sát thấy sắc mặt khắc phàm hơi khác giống như có tâm sự nên hỏi Cậu có chuyện gì hả? Không, vậy thôi chúng tôi về trước Cậu ở lại với tâm an đi Trúc Thì đứng lên cùng Kiến Văn rồi nói Mai em sẽ vào thăm chị tâm an Khỏi đi Sáng mai chắc cô ấy được xuất viện rồi. Dạ, vậy để em thăm sao cũng được. Kiến phần đi ngang qua khắc phàm, rồi đưa tay vỗ lên vai anh. Sau khi cả hai đi rồi, khắc phàm mới trở vào phòng bệnh, Tâm An vẫn còn ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô mà thủ thể. Dù cho có chuyện gì thì anh cũng không cho phép em buông tay anh đâu. Có thể do vừa trải qua ca phẫu thuật, nên Tâm An ngủ đến tận sáng hôm sau mấy thước. Vừa mở mắt ra, thì cô đã thấy khắc phàm gục mặt ngủ ngay bên cạnh mình trong tư thế ngồi. Nhìn anh mà cô không khỏi xót xa, đôi tay vuốt lên mái tóc đen, luôn được cắt tỉa gọn gàng. Sau hành động đó của cô đã làm anh thức giấc. đôi mắt sâu nhau lại, bên trong chứa đựng khá nhiều phiền muộn và mệt mỏi. Em thức rồi, ngủ lâu như vậy chắc em cũng đói rồi, để anh đi mua cháo cho em nha. Bụng tâm an cũng giáo lên nên cô gật đầu.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 Huệ lạnh lùng đáp, ừ, cô đến giường đi để tôi khám. Tâm An nghe vậy, thì đi đến giường ngồi xuống, Huệ cũng đến kiểm tra vết thương, xong hết thì nói, không có gì đáng ngại, cô có thể xuất viện về nhà. Cảm ơn chị. Đó là trách nhiệm tôi phải làm, chứ tôi cũng không muốn đến đây, để nhìn thấy loại người xấu xa như cô đâu. Tâm An nghe Huệ nói mình như thế thì khó hiểu, nghĩ chắc có hiểu lầm gì với mình nên hỏi. Chị nói vậy là sao? Em có làm gì đụng chạm đến chị đâu. Cô còn làm vẻ ngây thơ vô tội được à? Cô không làm gì tôi nhưng mà chính cô đã khiến cho người đàn ông tôi yêu phải đau khổ. Người đàn ông chị yêu? Đúng, đó là khắc huy. Tôi đã yêu anh rất lâu. Chứng kiến anh ấy suy sụp mất hết lý trí mà tôi từ đồng cảm rồi cho đến yêu từ lúc nào không hay. Nhưng tôi biết cô là vợ anh ấy thì đã cố chôn giấu tình cảm đó đi nhưng mà không được. Mà tôi nhìn rõ cô đối với anh ấy không hoàn toàn như một người vợ. Trong suốt thời gian điều trị bên nước ngoài, cũng chính tôi bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Còn cô thì sao? Ngay cả cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Khi cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác, thì cô có biết bên đó Khắc Huy lại luôn mong được về sớm chỉ để gặp cô. Tình cảm tôi dành cho anh ấy, thì anh ấy lại vô tình phớt lờ để rồi sao chứ? Chính mắt nhìn thấy người vợ của mình, ôm ớt tình cảm bên người khác. Cô thấy mình có quá tàn nhẫn với ấy không? Cô im đi. Cô đang nói lung tung gì đó hả? Khắc khàm vừa về đến và nghe tất cả. Huệ không vì vậy mà sợ hãi còn nói tiếp. Còn anh nữa? Anh có biết người phụ nữ này là người có chồng không hả? Cô ta bỏ chồng không hề lo mà để quyến rụ anh. Lại người lăng loàn này không đáng để anh yêu đâu. Chát! Tôi đã bảo cô im rồi không nghe hả? Chuyện của chúng tôi không cần cô phải lo Tôi nói cho cô biết Tôi là anh hai của Khắc Huy Chuyện nhà tôi không biết lượt cô quản Khắc Phạm giận dữ trước lời xúc phạm tâm an Nên đã ráng một bàn tay lên mặt Huệ Còn Huệ thì đưa tay ôm bên mặt đau Nhìn Khắc Phạm cười nói Anh nhận mình là anh trai của anh ấy Mà lại đi làm ra chuyện này Hai người các người sớm muộn Cũng gặp báo ứng thôi Huệ nói xong thì bỏ đi Còn Tâm An thì gần như sốc khi nghe những lời Huệ nói. khắc Phạm đến bên cạnh ôm lấy cô nói. Em đừng nghĩ những lời cô ta nói bậy. Tâm An khóc nói. khắc Huy biết chuyện của em và anh rồi hả? Vậy cũng tốt. Anh còn định nói với em ấy giờ không cần nữa. Ngoan, nghe anh giờ ăn cháo. Giờ anh làm thủ tục xuất viện đưa em về nhà. Hiện tại Tâm An dối bởi cô sợ đối mặt với khắc Huy nên nói. Còn Khóc Huy em sợ. Yên tâm, anh sẽ đưa về nhà ba em ở tạm. Như vậy được không anh? Em cứ nghe anh, giờ ăn cháo nha. Khóc phàm lấy cháo ra sửa đút cho tâm an. Dù đói nhưng cô ăn không hề cảm thấy ngon. Ngược lại nút không trôi nhưng vẫn cố nút xuống vì anh. Sau đó thì khóc phàm lấy thuốc rồi đưa tâm an về nhà của cô. Khi thấy con gái quấn băng trắng trên đầu, ông Hùng lo lắng hỏi. Tâm an con sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? không muốn mọi chuyện đã rối lại càng thêm rối nên tâm an nói: xạ con không cẩn thận té thôi. sao bất cần như vậy chứ? thôi con ngồi xuống đi. khắc phàm lúc này mới nói: tạm thời cứ để tâm an ở lại đây nha bác. ông hùng nghe vậy thì hoài nghi. hai đứa có chuyện gì đúng không? khắc phàm cũng không muốn xấu nên nói thẳng. khắc huy đã trở về rồi ạ, nên con cần giải quyết ổn thỏa, không muốn tâm an phải chịu áp lực. Ông Hùng thở dài, điều ông lo lắng cuối cùng đã đến. Khóc Phàm nhận ra nên nói. Bác cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ che chở cho Tâm An. Tôi mong cậu nói được làm được, tôi không muốn con gái tôi phải khổ. Khóc Phàm nhìn qua Tâm An bằng ánh mắt yêu thương. Em tin anh chứ? Tâm An gật đầu, anh mỉm cười nói. Cảm ơn em. Giờ tạm thời em cứ ở lại đây, nhà bên đó để anh lo rồi anh phải đến tập đoàn giải quyết một số chuyện. Dạ vậy anh đi đi, em không sao đâu. Khắc Phàm hôn lên má cô một cái, rồi đứng nhìn qua ông Hùng nói: thưa bác con đi. Khắc Phàm đi rồi ông Hùng mới nói: chuyện vậy rồi con tính sao? Con tin tưởng ở anh ấy. Bà chỉ mong khóc Huy nói chịu kết thúc với con trong êm đẹp, chứ không thì sẽ không biết còn có chuyện gì. Tâm an vốn tử chuyện cô và Khắc Huy sẽ giải quyết trong tương giản, vì cả hai vốn chẳng có tình cảm ngoài xanh nghĩa vợ chồng giảng buộc. Nhưng mà những lời Huệ nói lúc nãy khiến cô lo lắng, cô không ngờ Khắc Huy lại yêu mình. Nhưng mà bây giờ trái tim cô chỉ dành trọn cho mỗi khắc vàng, nên cô không thể chấp nhận. Cô sợ giữa hai anh em sẽ bất hòa, vì cô, đó là điều không bao giờ cô muốn nhìn thấy. Thế con gái im lặng. Ông Hùng không muốn cô lo nghĩ nên nói. Thôi, con lên phòng nghỉ đi. Để ba kêu bảo vũ làm vài món bồi bổ cho con. Dạ ba. Khắc Phạm gái về nhà tắm rửa rồi mới đến tập đoàn. Lúc ở nhà anh cũng biết Khắc Huy đã đi làm từ sớm. Lúc anh vừa vào sảnh thì trợ lý đã chờ sẵn trước đó. Như có chuyện gì quan trọng lắm. Vừa thấy Khắc Phạm thì chạy ngay đến nói nhỏ. Không biết nói gì mà sắc mặt Khắc Phạm có phần u ám sau đó sải bước nhanh theo trợ lý. Cả hai đến trước phòng họp thì trợ lý mở cửa cho khắc phàm vào trước. Bên trong lúc này đầy đủ các cổ đông ngồi sẵn. Còn có cả khắc huy và ông Tòng. Nhìn thấy khắc phàm mà khắc huy lại hở hững chẳng khác gì người lạ. Nghĩ em trai đang hiểu sai về mình nên khắc phạm cũng không quan tâm lắm. Hiện tại vẫn có việc gấp hơn cần giải quyết. Khi thấy anh vào thì một cổ đông đã đứng lên nói. Chủ tịch, theo như chúng tôi biết, Hiện tại phần lớn vốn đầu tư hiện tại của tập đoàn, được bên Ngân hàng Thành Thái hỗ trợ, thì giờ được tin họ muốn rút vốn không biết Chủ tịch tính thế nào. Khóc Phạm đứng lên sóng sạc. Tôi cũng vừa hay tin thôi, nhưng các cổ đông yên tâm tôi sẽ giải quyết để tập đoàn chúng ta không chịu tổn thất. Chủ tịch đâu thể nói dễ như vậy, chúng tôi tin tưởng tín nhiệm Chủ tịch, nhưng trước quyền lợi của mọi người ở đây, tôi nghĩ Chủ tịch nên cho câu trả lời thích đáng. Chắc chắn hơn là lời nói qua loa cho qua chuyện. Người vừa nói có ý đồ muốn lợi dụng cơ hội để tặng sức ép cho khắp phàm, ông tổng kế bên cười đáp ý, sau đó đứng lên phát biểu. Tôi là cổ đông lớn thứ hai, cũng như trên cương vị người thân của chủ tịch, việc này cũng ảnh hưởng đến tôi không ít, cho nên tôi cũng không thể vì là người thân mà lên tiếng bênh vực được. Tôi cũng nghĩ cho số đông mọi người cho nên có đưa một người đến tham dự buổi họp ngày hôm nay. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa lại mở ra, Kiều đi vào cùng với thân tín của ông Tòng, cô được sắp xếp ngồi xuống một ghế, ông Tòng giới thiệu. Đây là Kiều, con gái cũng như trợ lý của giám đốc Thái, cháu Kiều sẽ toàn quyền quyết định việc góp vốn. Pháp Phạm nhìn qua Kiều với sự kinh ngạc, vậy là Kiều và chú mình đã bắt tay từ trước, Kiều nhìn qua anh rồi đứng lên nói. tôi đến đây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 Khắc Phạm trong tình thế tiến thái lưỡng nan, trước áp lực đó, anh không biết phải sao thì ông Tòng sơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng rồi nói. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng đã có tuổi, thiết nghĩ nên để người trẻ leo lái tập toàn sẽ tốt hơn. Vì vậy, tôi sẽ đề cử Khắc Huy, phó chủ tịch của chúng ta lên thay chức chủ tịch. Mọi người nghe vậy thì đồng tình ủng hộ, lúc này Khắc Huy mới đứng lên nói. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông tàm đây, cùng tất cả mọi người, tôi hứa không phụ lòng mọi người, đưa tập đoàn chúng ta ngày càng phát triển. Một chàng pháo tay vang lên, giữ sự đồng tình của hầu hết các cổ đông, còn cả ông tàm phía sau, cho nên các huy hiển nhiên, ngồi thay chức vụ chủ tịch của các phàm. Lúc này buổi họp kết thúc, tất cả cũng đứng lên rời đi, còn Kiều lúc này nhìn qua các phàm nói. Sự việc của hôm nay là do anh đã lạnh lùng với tình cảm của em. Các phàm cũng chẳng nhìn đến cô mà đáp. Tôi thấy mình không hề sai. Kiều cứ tưởng anh sẽ hối hận nhưng ngược lại còn ngạo mặn. Tự kiêu như thế nên rất tức giận. Cô ta hậm hực bỏ đi. Còn ông Tòng lúc này vỗ vai khắc huy khích lệ. Cháu cố lên, chú sẽ ủng hộ cho cháu. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ không làm chú thất vọng vì đã tin tưởng cháu đâu. Ông Tòng đi rồi thì Khóc Phàm mới giận dữ hỏi Khóc Huy. Chuyện là thế nào? Chẳng phải em biết rõ ông ta có ý xấu với tập đoàn, vậy mà còn bắt tay với ông ta là sao? Khóc Huy thản nhiên nói. Vậy thì sao? Tôi thả để ông ta lợi dụng làm con tốt, còn hơn là để chính người anh trai mình cắm cái rừng to đó. Tôi đã nói tôi sẽ lấy lại tất cả, nên anh hãy chờ đó. Em điên rồi đúng không? Khóc Phàm kích động mà nắm chặt cổ áo của khắc Huy phát lớn. Anh buông tôi ra, sỏi thì anh cứ đánh chết tôi đi. Tôi trở thành như bây giờ, là do chính anh bước đó. Bất lực trước thái độ của Khắc Huy, mà Khắc Phạm không thể mắng chửi cũng như đánh, nên buông tay ra, rồi nói một câu trước khi rời đi. Em khiến anh thật thất vọng. Khắc Huy nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau cánh cửa thì ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười thống khổ. Ai mới khiến ai thất vọng chứ? Dù biết rõ con đường mình chọn đã dài, Nhưng Khắc Huy tỉnh huyệt, bởi tâm anh bây giờ đã bị thủ hận che mở lý trí. Trước đó lúc Khắc Huy vào tập đoàn, vừa đi vô phòng làm việc chưa được bao lâu, thì ông Tổng tỉnh tính, vốn biết lòng dạ của chú mình, nên Khắc Huy không khách giáo hỏi. Chú tỉnh tôi để làm gì? Ông Tổng tự nhiên ngồi xuống ghế rồi đáp. Chúng ta là chú cháu, nên cháu không cần phải tỏ thái độ xa cách như vậy. Khắc Huy nhắc miệng cười khinh thường lời nói giả nhân giả nghĩa đó. Ông Tòng cũng chẳng quan tâm, vì ông ta chắc chắn mình có thể khiến đứa cháu này cam tâm tình nguyện, bắt tay, làm đồng minh lật đổ anh trai mình. Ông ta tự tin là do nắm được thông tin trước đó. Ông ta khiến cho Khắc Huy thành con bù nhìn, chịu sự sai khiến của mình. Hiển nhiên ông ta hưởng lợi ích ở phía sau. Chú muốn cùng cháu hợp tác. Hợp tác. Ông xem tôi là đứa con nít mới lên ba hay sao? Đương nhiên là không, mà chú xem cháu chính là cháu ruột của mình, cho nên chú không muốn nhìn tâm huyết của anh hai và ông nội, bị người ngoài chiếm mất, trong khi con mới chảy dòng máu họ phàn chính thống. Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Chú thấy con thật tội nghiệp, bị lừa bao năm qua, ngay cả vợ mình cũng bị cướp. Lời ông Tòng như con sao cứa vào vết thương đang chảy máu khiến Khóc Huy bộc phát, bóng đen trong tâm xa. Ông im đi. Tại sao chú phải im? Chú thấy thật không công bằng cho cháu. Cả tài sản của ba cháu khắc Phạm cũng thừa hưởng. Vậy mà cả em sâu mình cũng không tha Mà nó lại không chảy dòng máu họ phan chúng ta, thì lấy tư cách gì chứ? khắc Huy sửng sốt. Ông nói không mang dòng máu họ phan ở sao? Vậy cháu không biết à? khắc phàm vốn không phải là con của anh hai, Đó là con của chị hai và người đàn ông khác trước khi về làm vợ anh hai, cũng vì chuyện đó đã gây ra cú sốc lớn cho anh hai, vì vậy khi biết chuyện đã suy sụp, rồi từ bỏ tất cả mà vào chùa tu hành. Đã có hiểu khích với khóc phạm sẵn, giờ những lời ông tổng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự cầm ghét thù hành đối với anh trai càng thêm sâu. Nhìn ra nên ông tổng lại nói khích thêm. Chú thường chóng mới nói. Chúng ta mới là người thân. Bây giờ chú sẽ giúp cháu nắm giữ quyền điều hành tập đoàn. Dù đang ghét khắc phàm, nhưng Khắc Huy cũng nhận ra ý đồ đen tối của chú mình. Chú tốt vậy sao? Cháu đừng nghi ngờ chú như vậy. Chú cũng đã hết lời rồi, còn quyết định là sao ở cháu thôi. Các cổ đông chú đã gọi đến đồng đủ. Cuộc họp sẽ bắt đầu khi khắc phàm đến. Thời gian không còn nhiều nên cháu phải đưa ra quyết định nhanh. Ông tổng nói xong thì đứng lên. Lúc ra đến cửa thì khóc huy lên tiếng. Tôi đồng ý hợp tác với chúng Nếu nụ cười ma mãnh, ông Tầng quay lại nói. Sao như cháu thông suốt? Chút chúng ta sẽ gặp trong cuộc họp. Pháp Phạm đã không còn nắm giữ chức chủ tịch nữa, cho nên anh không cần nhất thiết phải ở lại tập đoàn. Thông tin đội chủ tịch đương nhiệm cũng lan truyền khắp trong công ty. Các nhân viên tụ 5 tụ 7 bàn tán sôi nổi. Họ không biết đây có phải là cuộc chiến ngầm giữa các xếp lớn không? Nhưng sự việc đột ngột như thế, có thể họ chưa kịp tiếp nhận. Trúc Thi cũng nghe được tin cho nên đi tìm khóc phàm để hỏi cho rõ. Lúc anh vừa ra thang máy thì cô đã gọi lại. Anh khóc phàm. Nhìn đến là Trúc Thi nên anh hỏi. Em gọi anh có gì không? Chuyện mọi người nói là thật sao? Anh không còn làm chủ tịch nữa hả? Ừ, bây giờ em trai anh lên làm, mà vị trí này vốn thuộc với nó. Anh chỉ tạm thời quản dùm nên nay trả về đúng chủ cho nó. Em nghĩ không đơn giản như vậy, nếu anh không làm nữa thì em cũng xin thôi việc. Em đến đây, phần học hỏi, phần cũng muốn giúp anh. Em có năng lực thật sự cho nên em cứ ở lại làm. Nếu thật sự bị gây khó dễ, đến đó hãy nghỉ việc cũng chưa muộn. Thôi, giờ anh phải đi. Anh đi đâu? Mà chị tâm an sao rồi? Cô ấy khỏe giờ đang ở nhà ba cô ấy. Dạ, đầy sảnh em sẽ đến thăm chị ấy. Ừ. Khóc Phạm nói xong thì xảy bước đi ra khỏi sảnh công ty, còn Trúc Thi vẫn chưa biết có nên nghỉ việc hay không. Lúc này thân tính của ông tổng đi đến gọi. Trưởng phòng thi, chủ tịch muốn gặp cô. Trúc Thi nghe vậy thì nghĩ trong đầu, không biết tìm cô có chuyện gì, xong cô vẫn đi theo. Vào trong phòng thì Khóc Huy nói, cô ngồi đi. Chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ? Tôi xem qua thấy cô làm việc rất tốt, nhưng mà tập đoàn sẽ có sắp xếp khác cho cô, nên tạm thời chức trưởng phòng sẽ giao cho người khác. Ngay đến đây thì Trúc Thi hiểu ra, đây là muốn đề phòng cô mà. Vốn cô đã không muốn làm, chỉ là có hơi sao dự trước lời nói của khắp phàm. Bây giờ muốn kiểm cô thì chẳng lý do gì cô ở lại. Nếu vậy tôi cũng xin nói luôn. Tôi sẽ thôi việc không làm nữa, tên tôi sẽ gửi sau, xin phép. Nói xong thì Trúc Thi đi ra khỏi phòng, Khắc Huy biết cô là nhân tài có năng lực thật sự, nhưng có thể do là người do chính Khắc phàm tuyển vào, nên thành cái gai của ông Tòng. Vì vậy mà ông ta muốn anh hại chức vụ của cô, không nghĩ cô lại chọn thôi việc. Đưa tay chống lên gương mặt Khắc Huy hiện rõ sự phiền muộn, mà hôm nay Tâm An cũng không có đến tập đoàn.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 Cả ba hẹn nhau ở phòng vip của một quán bà. Do Khắc Phạm đến trước, nên anh đã gọi rượu rồi một mình uống. Kiến Tân và Dĩ Kiệt đến nơi, mở cửa đi vào thế cảnh trước mặt thì nói với nhau. Cậu ta sao vậy? Ngồi mình uống như thế? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Cả hai tiến vào, ngồi xuống ghế rồi Dĩ Kiệt lên tiếng. Tâm trạng không tốt hay sao, mà dù bọn này uống rượu vậy. Khắc Phạm ngước nhìn bạn rồi cười nói. Hai cậu nói nhiều quá, đến thì uống đi. Nói xong thì anh ngã người ra ghế, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Sĩ Kiệt là một người tinh tế, lại hiểu rõ tính cách của bạn nên bước qua hỏi. Chúng ta là bạn, có gì thì cậu nói ra đi để tìm cách giải quyết. Kiến Văn vẫn tính cả giỡn mà nói. Có khi nào cậu ấy thất tỉnh không? Sĩ Kiệt nghĩ có thể Kiến Văn nói đúng phần nào, chỉ có chuyện tình cảm mới khiến khắc phàm thành bộ dạng này. Mà trước đó sĩ Kiệt cũng biết chút ít từ miệng anh nên hỏi. Hai người có chuyện gì đúng không? Mà tôi có nghe tâm an nằm viện. Em ấy sao rồi? Cô ấy đã khỏe và đang nghỉ ngơi ở nhà. từ ly rượu lên môi nhấp cạn rồi khóc phàm nói tiếp. Tôi đã không còn làm chủ tịch của Phan Thuận nữa. Kiếm Văn và sĩ Kiệt đều sửng sốt. Sao vậy? Bộ cậu bị ông chú chèn ép à? Ông ta làm sao có thể làm gì được tôi? chỉ là tôi không ngờ ông ta lại bắt tay với khắc huy mà thôi. Không phải biết rằng ông ta có mưu đồ sao em cầu còn cấu kết với ông ta, hạ bệ cậu chứ? Vì nó đã biết chuyện tôi và tâm an, nó cho tôi đã cướp đi hết của nó, cho nên sau muốn trả thù tôi. sĩ kiệt không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này. kiến văn nghe mà không hiểu chuyện gì nên hỏi, hai cậu đang nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? sĩ kiệt lúc này mới kể rõ mọi chuyện và cả mối quan hệ của khắc phàm và tâm an cho kiến văn nghe biết được kiến văn có chút bất ngờ không ngờ hai người lại dính vào sợi dây oan nghiệp như vậy bây giờ cậu tính thế nào chuyện tập đoàn tôi cũng chẳng có ý giành giật tôi tiếp quản vì khắc huy lúc đó chưa bình phục bây giờ nó đã khỏe thì cũng nên trả lại cho nó mà tôi chỉ không muốn nó thành con cờ của ông ta mà thôi riêng tâm an thì tôi sẽ không nhượng bộ. Dù cho bất cứ giá nào. Em cậu cũng quá mù quáng rồi. Chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng khi đối phương không yêu mình. Nếu nó biết suy nghĩ, đã không tạo nên cục diện của ngày hôm nay. Mà dù sao cậu cũng là anh hai, sao có thể bắt tay với người ngoài mà xuống tay vô tình với cậu như thế chứ? Tập đoàn là của chung, cậu cũng có phần mà. Tôi muốn không có tư cách để giành phần. Cả kiến văn và sĩ kiệt đều không hiểu mà đồng thanh. Tại sao cậu nói mình không có tư cách? Cậu mang họ Phan mà. Khắc Phàm cười khổ. Họ Phan sao? Đó vốn chỉ là vay mượn mà thôi. Thực chất tôi không chảy dòng máu nhà họ Phan. Tôi chỉ là con riêng của mẹ tôi với người khác. Hai người một phen kinh ngạc. Vậy hóa ra cậu và em cậu là cùng mẹ khác ba ư? Ừ, tôi biết chuyện này đã lâu. Vì vậy mới lựa chọn ra nước ngoài là bạn thân từ nhỏ nhưng dĩ kiệt cùng kiến văn không thể ngờ khắc phàm đã chịu đựng những chuyện như thế lúc biết anh quyết định lập nghiệp nơi xứ người dù có hỏi nguyên do nhưng khắc phàm đã không nói thì ra nguyên nhân thực sự nằm ở đây dù vậy thì sao cả hai cùng chung người mẹ sao máu đang chảy cũng tương đồng thì không lý nào giờ tương tàn để cải thời cơ trục lội thôi hai cậu là bạn tốt của tôi thì giờ uống với tôi đi Kiến văn và dĩ kiệt nghe vậy không thể làm gì ngoài nâng ly rượu lên cạn. Trong căn phòng chỉ có ba người, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng va chạm của những chiếc ly. Tâm ăn ở trên phòng không tay nào chợp mắt được, cô biết khắp phàm. Để cô ở đây là muốn tốt cho cô, nhưng mà cô lại lo lắng cho anh. Không biết sao khi anh đi rồi, lòng cô lại bồn trồn khó chịu như thế. Lúc này điện thoại cô reo lên. Đến xem thì là số của Trúc Thi, nghĩ giờ chắc Trúc Thi gọi hỏi thăm, nên Tâm An liền nhấc máy. Chị nghe đây, Trúc Thi đang ngồi trên xe, định hỏi nhà Tâm An để đến thăm. Chị khỏe chưa? Cho em địa chỉ để em đến chơi. Chị khỏe rồi, cảm ơn em, không phải đang trong giờ làm hay sao mà em lại đi chơi. Trúc Thi lỡ miệng mà nói, em thôi việc rồi, sao vậy, sao lại nghỉ việc? Chúc Thị mỗi kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ở công ty, ngay cả việc khắc phòng không còn làm chủ tịch nữa. Tâm An nghe xong thì ngồi phịch xuống giường mà thất thần. Cô không biết chuyện gì đã và đang xảy đến. Tại sao chuyện lớn vậy mà anh không nói cho cô hay? Còn khắc huy sao lại làm chủ tịch? Không lẽ mọi việc đều do cô mà ra? Chúc thì không nghe Tâm An nói thì hỏi. Chị còn giữ máy không? Tâm An bừng tỉnh mà nói vội. À, chị còn, mà giờ chị có việc, hôm khác em hãy đến nha. Dạ, vậy cũng được. Tắt máy xong thì tâm an gọi cho khóc phàm, nhưng lại không liên lạc được, lo lắng nên cô vội thay đồ để đi tìm anh. Dưới nhà lúc này khóc huy được bà vú mở cửa cho vào. Lúc thấy anh, ông Hùng có hơi bất ngờ, còn khóc huy vẫn giữ lễ của một người con rể, đối với ba vợ. Dạ, con chào ba. Con ngồi đi. Ba hãy tin con khỏe lại thì ba mừng lắm. Dạ con cảm ơn ba, hôm nay con đến đây, là muốn đón vợ con về nhà. Ông Hùng không nghĩ khóc huy lại nói thẳng như thế, mà chuyện đã đến nước này ông không muốn con gái lại chịu áp lực. Tâm An vẫn còn chưa khỏe nên con cứ để con bé ở lại đây ít hôm. Dạ không được đâu ạ, vợ con không khỏe con biết, nhưng mà con muốn được chăm sóc vợ con. Ba cũng muốn nói thẳng. Chuyện hôn nhân của hai đứa không phải xuất phát từ tình cảm, cũng như tự nguyện. Con gặp tai nạn, tâm ăn đã chăm sóc cho con thời gian dài. Hiển nhiên trên pháp lý cả hai đứa cũng chưa có ràng buộc. Bây giờ con khỏe, đó là chuyện đáng mừng. Nhưng mà, con về tình cảm cũng đã thay đổi. Ba nghĩ cả hai đứa nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn. Con không tán đồng việc ba nói. Con xem ba là ba vợ, nên vẫn kính trọng, Nhưng không vì lẽ đó, mà ba muốn nói gì cũng được. Chuyện vợ chồng con cứ để tự bọn con giải quyết, còn yêu vợ con đó là chuyện không thể thay đổi. Mà thiết nghĩ là một người ba, thì ba nên nghĩ cho hạnh phúc của bọn con, cố sao lại muốn chia rẽ. Ba khiến con thất vọng quá. Còn trên pháp luật, do lúc đó con bị tai nạn chưa làm được, nhưng chúng con đã bước vào lễ đường thì đã là vợ chồng rồi, giấy tờ cũng là hình thức. Mà bà đã nói vậy thì con sẽ đưa vợ con đi làm thủ tục ngay. Ông Hùng chỉ muốn nói để Khắc Huy thông suốt, không nghĩ là anh lại phản ứng gây gắt như vậy. Ông biết rõ mình sai, nhưng vì hạnh phúc của con gái, buộc ông phải quyết định như vậy. Lúc này Khắc Huy đứng lên rồi nói. Chắc vợ con trên lầu, để con lên gặp vợ con. Ông Hùng định tản lại nhưng đã không ngăn được. Mà ông nghĩ nên để cho cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Bước ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa thì chạm mặt Khắc Huy, cô kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Khắc Huy làm như bình thường vui vẻ nói. Anh đến vợ không vui sao? Thấy biểu cảm đó của Khắc Huy, khiến tâm an cảm thấy sợ sợ. Theo trực giác cô vội thụt lùi, Khắc Huy thấy cô tạo khoảng cách như thế, thì ánh mắt đen lại nhưng vẫn làm như không có chuyện gì làm nói tiếp. Giờ anh đưa em về nhà, mà biết thương của em sao rồi? Khắc Huy định đưa tay chạm vào người cô thì bị cô né tránh. Tôi không theo anh về đâu, mà tôi đã khỏe rồi, cảm ơn anh. Mình là vợ chồng, sao em lại xa cách như vậy? Anh thừa hiểu mối quan hệ của chúng ta mà, Khắc Huy. Đó là trước đây, bây giờ anh đã khỏe có thể cho em hạnh phúc, hơn hết anh yêu em rất nhiều mà, tâm An. Nhưng tôi không yêu anh. Trước kia như thế, bây giờ cũng thế. Khắc Huy không kìm chế được mà nói lớn. Thế nên em đi yêu chính anh chồng mình hả? Tình yêu là điều không thể lý giải, càng không có đúng sai. Khắc Huy cười lớn. Không có đúng sai, vậy hai người đối với tôi như vậy là đúng sao? Tâm An không muốn đôi con nên nói. Anh về đi, giờ tôi có việc phải đi. Em định đi đâu hả? Tìm anh ta chứ gì? Khắc Huy giữ lấy người tâm an mà hỏi. Cô cố giãy rụa tể thoát khỏi. Anh buông tôi ra đi. Một người cứ giữ chặt, một người thì cố chống cự tể thoát ra. Cả hai rằng co qua lại, tâm ăn dùng sức giật tay mình ra, sao bất ngờ khắc huy không kịp phản ứng, nên khiến cô mất đà về phía sau, ngã đập trúng cạnh cầu thang. vết thương cũ chưa lành giờ lại chịu tổn thương thêm lần nữa. Cô chỉ kịp la lên một tiếng. Á... Ah. Khắc Huy hốt hoàng chạy đến đỡ lấy Tâm An đã bất tỉnh. Tâm An, em tỉnh lại đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Ông Hùng ở phòng khách nghe tiếng la vậy thì chạy lên, chứng kiến con gái người đầy máu thì lo lắng. Chuyện gì thế này, anh đã làm gì con tôi hả? Khắc Huy cố giải thích. Không phải tại con, sao Tâm An trượt chân? Bây giờ chưa biết lỗi phải do ai, tiệc cấp bách là đưa Tâm An đi cấp cứu, nên ông Hùng nói. Chuyện đó để sau hãy nói. Giờ nhanh đưa con bé đi cấp cứu đi. Dạ. Khắc Huy bồng tâm an đi. Máu từ người cô dính cả qua anh. Ông Hùng thì theo sau. Bà Vũ phòng bếp nghe ung um sùm chạy lên, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cô chủ bị sao thế? Ông Hùng chỉ kịp nói. Bà coi ở nhà tôi đến bệnh viện với con bé. Dạ ông chủ đi đi. Ông Hùng chạy theo ra xe thì Khắc Huy cũng lên xe khởi động máy.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 tự hỏi liệu rằng bản thân có sai khi cưỡng ép cô về bên mình. Còn ông Hùng thì ngồi trên ghế, mà hướng mắt về cánh cửa đang đóng kia. Bên trong là con gái của ông. Nhớ lại khi vợ mắt, ông đã gần như suy sụp, nhưng vẫn phải sáng gượng chỉ vì con thơ. Người còn bao năm khi khôn lớn chỉ mong con có thể hạnh phúc, nhưng giờ đây lại dành sật sự sống với tử thần. Ông thầm cầu nguyện. Bà nó ơi! bà phải phù hộ cho con gái bình an nha bà. Nếu còn có mệnh hệ gì, làm sao tôi còn mặt mũi, để gặp bà nơi chín suối đây. Cả hai đều yêu lặng như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ từ bên trong đi ra, khóc huy vội nhanh đến hỏi. Bác sĩ, vội tôi thế nào rồi ạ? Ông Hùng cũng đi đến gấp gáp. Con gái tôi sao rồi bác sĩ, nó không sao đúng không? Bác sĩ chưa kịp trả lời ngay Kéo khẩu trang xin mặt ra Rồi ông chậm rãi nói Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch Nhưng sao đã bị thương tổn trước đó Giờ lại bị thêm nên ảnh hưởng đến não bộ Máu bầm tụ lại Tuy đã được lấy ra Nhưng vẫn để lại một số di chứng. Di chứng là gì hả bác sĩ? Có thể bệnh nhân sẽ Mất trí nhớ tạm thời Ông Hùng Bàng Hoàng Mất trí nhớ sao? Đúng vậy, nhưng mà người nhà cứ yên tâm đi Đây chỉ là điều tôi sự bán tình hình xấu nhất thôi. Còn chắc chắn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi rồi, nhưng Khóc Huy vẫn đứng đó thất thần rồi lẩm bẩm Mất trí nhớ sao? Ông Hùng lúc này mới nói với Khóc Huy. Cậu cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đó. Có thể con bé sẽ mất trí nhớ. Tôi nghĩ đến bước này cậu cũng đừng ép bước nó nữa. sa bà lại nói vậy? Con không ép bước cô ấy, ngược lại con yêu cô ấy. Bà nên hiểu chúng con là vợ chồng, nếu như cô ấy mất trí nhớ chẳng phải là điều tốt sao? Ông Hùng tức giận nói, Điều tốt sao, con gái tôi bị như thế, mà cậu mổ miệng nói tốt, cậu có còn là con người không? Bà bình tĩnh nghe con nói, hiện tại tâm an là vợ con, điều đó sẽ không thay đổi. Còn việc cô ấy và anh con, nếu cô ấy mất trí nhớ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Bà có nghĩ, quan hệ của hai người đó sẽ bị lên án, miệng đời rèn pha thì với cô ấy sẽ là tốt sao? Bây giờ cô ấy không nhớ gì, thì cũng là vợ con, con cũng hứa sẽ yêu thương cô ấy. Ông Hùng nghe xong thì suy nghĩ, lời Khắc Huy nói không phải không đúng, trước khi biết chuyện thì điều đó vẫn luôn là điều ông lo lắng, nhưng mà dù thế nào con gái ông cũng không yêu Khắc Huy, liệu như thế có hạnh phúc cho cô? Cậu có chắc sẽ yêu thương con gái tôi không? Khắc Huy đưa tay lên, con có thể thề, Được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu. Còn việc cậu nói có thể chờ tâm an tỉnh lại rồi nói sau. Cảm ơn ba. Sau đó cả hai cùng đến phòng chăm sóc để chờ tâm an tỉnh lại. Ở quán bà khác phạm đã say. Dù Kiến Văn cùng Sĩ Kiệt có uống nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bây giờ tính sao, cậu ấy say mềm rồi. Sĩ Kiệt nghĩ Kiến Văn có căn hộ riêng sống một mình nơi nói. Hay cậu đưa cậu ấy về chỗ cậu nghỉ đi. Vậy cũng được. Trong nhất xong thì cả hai dìu khóc phàm ra khỏi quán ba và đưa về chỗ kiếm văn. Ở bệnh viện lúc này Tâm An cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Hùng và khóc Huy thấy vậy thì vui mừng. Còn Tâm An thì mơ màng trước một màu trắng xóa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, giống như cô vừa trải qua một giấc ngủ rất rất dài vậy. Em tỉnh lại rồi. Con gái, con thấy thế nào? Nghe tiếng nói, Tâm An đưa mắt nhìn đến. Thì thấy hai người ở trước mặt mình, cô không hề có bất cứ ký ức nào hết, tất cả hoàn toàn lạ lẫm. Hai người là ai? Còn tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết? Tâm an cảm thấy đầu mình đau nhất khi cố nhớ xem bản thân mình rốt cuộc là ai. Khắc Huy nhìn cô như thế thì chắc chắn cô đã mất trí nhớ. Lúc nãy còn mặc cảm tội lỗi, mà có suy nghĩ để cô tự ra, thì giờ đây Khắc Huy lại có ý khác. Có thể đây chính là cơ hội ông trời ban cho anh để cùng cô bắt đầu lại. Nằm lấy tay Tâm An Khắc Huy nhỏ nhẹ. Anh là Khắc Huy, là chồng của em. Bác sĩ nói sao em bị tổn thương ở đầu, nên tạm thời mất trí nhớ. Còn đây là ba của em. Tâm An nhìn Khắc Huy với ánh mắt không khác gì một đứa trẻ. Anh là chồng tôi sao, còn đây là ba tôi. Ông Hùng nhìn con gái mà không khỏi chót xa, Đôi mắt giả nua đã tưởng đỏ. Ba là ba của con đây, tội nghiệp con gái của ba. Dù không hề nhớ bất cứ thứ gì, nhưng có thể tình ba con thiêng liêng, khiến tâm an cảm nhận được. Ba, nhưng sao con lại không nhớ gì hết vậy, ngay cả bạn thân của con? Con đừng kích động, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Thời gian sau con sẽ hồi phục mà. Ngoan nghe lời ba. Em nên nghe lời ba nói mà nghỉ ngơi thật nhiều, để nhanh khỏe rồi anh đưa em về nhà. Về nhà? Đúng, em là vợ anh, nên anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta. Chẳng hiểu sao dù nghe Khắc Huy nói họ là vợ chồng, nhưng Tâm An lại không hề có một chút gì gọi là cảm giác thân thuộc, giống như cô đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Rồi em nằm xuống nghỉ đi. Tâm An ngoan ngoãn nằm xuống giường. Sau đó thì chợp mắt ngủ thiếp đi, Khắc Huy lúc này mới nói. Tâm An thật sự đã mất trí nhớ không nhớ gì, đây cũng là cơ hội để con và cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện trước kia cũng đừng nên nhắc đến với cô ấy. Ông Hùng thấy điều Khắc Huy nói cũng xem như vẹn cả đôi đường mà cũng tốt cho Tâm An, nên gật đầu. Vậy thì cứ nghe theo cậu. Khắc Huy vui mừng. Con cảm ơn ba, mà ba về nhà nghỉ đi. Ở đây có con lo cho vợ con được rồi. Tình trạng tâm an cũng không có gì đáng ngại, nên ông Hùng cũng yên tâm phần nào. Vậy phiền cậu, ba đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của con mà. Ông Hùng nhìn đến tâm an ngủ trên giường bệnh mà thở dài. Ông mong quyết định của mình sẽ không sai. Bà Thanh lúc này ở nhà đang nóng ruột, đợi hai đứa con trai về để hỏi rõ mọi chuyện. Khi biết tin ở tập đoàn có sự thay đổi, thì bà bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ mãi mà không ai trở về, gọi điện thì không nghe máy, càng khiến bà thêm lo lắng. Bà gọi thêm lần nữa cho Khắc Huy thì nghe tiếng chuông. Bên đây Khắc Huy vừa mở điện thoại lên, thì thấy bà Thanh gọi đến, không muốn quyền đến tâm an, nên nhẹ nhàng đi ra ngoài để nghe máy. Con nghe đây mẹ, con đi đâu mà giờ chưa về, còn cả khắc phàm nữa. Con có việc riêng, Còn chuyện anh ta con không biết? Nó là anh hai con, mà con nói năng kiểu gì vậy hả? Anh ta không phải anh con. Con điên rồi hả khắc huy? Còn chuyện chủ tịch con lên thay là thế nào? Chẳng phải anh hai con đang tiếp quản tốt sao? Anh con có năng lực, con chỉ cần bên cạnh giúp sức là được rồi. Mẹ lúc nào cũng cho rằng anh ta tài giỏi, còn con chỉ là đứa phá gia chi tử đúng không? Con sẽ cho mẹ thấy con không hề thua kém anh ta. Tực toàn do con quản lý, sẽ phát triển hơn cả khi anh ta làm chủ tịch. Bà Thanh bất ngờ trước sự thay đổi của Khắc Huy. Bà luôn muốn cả hai em hòa thuận cùng nhau, nhưng dường như Khắc Huy đã có thành kiến với chính anh trai mình. Mẹ không hề nghĩ vậy, nhưng con kinh nghiệm chưa đủ để có thể quản lý tập đoàn, cho nên con nên sao lại cho anh con đi? Tại sao con phải sao? Con tốn bao nhiêu công sức mới có thể ngồi lên? mà tập đoàn nhà họ hai mình không đến lượt một người ngoài như anh ta có tư cách tiếp quản. Con đang nói gì vậy hả Khóc Huy, ai là người ngoài? Mẹ còn định giấu con đến bao giờ hả? Anh ta vốn không phải con của bà, càng không phải anh của con. Tút tút tút. Khắc Huy nói xong thì tắt máy, bà Thanh gần như sốc trước lời nói của Khắc Huy. Bí mật này vốn không ai biết chỉ ngoài ông Khải, chồng bà. Nhưng mà vô tình mấy năm về trước, Khắc Phạm biết được đã giận bà mà đi ra nước ngoài biển biệt bao năm, cứ tưởng sẽ chôn cùi mãi mãi. Thì sao bây giờ Khắc Huy lại biết? Ngày trước bà Thanh chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng có một mối tình đẹp ngây thơ trong sáng thời sinh viên, mang bao nhiêu viễn tưởng cho tương lai rực rỡ một màu hồng, thì bất ngờ biến cố xảy đến. Khi cả hai chuẩn bị cùng nhau gắn bó cả đời bằng một đám cưới giản đơn, Khi một tai nạn thảm khốc đã cướp đi người mà bà yêu, tưởng chừng như sụp đổ không thể sống nổi, thì bà biết tin mình mang thai. Thân gái một mình không nơi nương tựa, giờ lại thêm gánh nặng của đứa trẻ, khiến bà gần như bước vào ngõ cụt. Túng quẫn, bà đã tìm cách quyền sinh. Một mình bà đi bộ trong đêm khi trời đổ cơn mưa lớn, vào người ướt đẫm, cây lạnh ngấm vào da thịt, lúc định đến cầu gieo mình xuống dòng nước chảy xiết kia thì bà đã ngất xỉu ngay bên đường. Khi tỉnh lại, thì bà phát hiện mình nằm trong bệnh viện, người đã cứu bà là ông Khải. Trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của ông Khải, bà cũng dần bình phục. Có thể vì nhan sắc hoặc đồng cảm hoàn cảnh của bà, mà ông Khải đã nhanh chóng có tình cảm với bà. Biết ông Khải là một người giàu có, còn bản thân thì chỉ là người mẹ đơn thân. Hơn hết bà vẫn chưa quên người cũ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 và cả con riêng của mình. Sau đó ba năm, thì bà mang thai và sinh ra khắc huy. Dù vậy ông hải cũng không hề có sự phân biệt con riêng con chung, ngược lại đối với khắc phàm còn có phần hơn. Khi ông Thuận cũng là ba chồng bà mất, thì gia tộc lại phen nổi sóng. Khi chức chủ tịch, ông để lại cho ông Khải. Riêng ông Tòng con của vợ sau là bà Hồng, thì chỉ hưởng phần trăm cổ phần, không hề cam tâm, nên cả hai mẹ con từ đó gánh ghét ngấm ngầm ơn mưu hỏng tập chiếm. Lúc đó ông Khải không muốn bất hòa có ý nhường cho ông Tòng, nhưng bà đã hết lời ngăn cản. Anh biết chú Tòng là người tham vọng ích kỷ, lại chẳng năng lực, anh giao tập đoàn cho chú ấy như thế, không phải phí công sức của ba sao. Nhưng anh không muốn vì gia sản, mà anh em không hỏa thuận. Tính chú ấy, đã vậy rồi, dù anh có sao thì vẫn thế.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 Cho dù cả hai là vợ chồng, mà đó chỉ là trước đây, sau thời gian chung sống, bà cũng đã yêu ông. Tình tốt bỏ quyền nhật ký, nhưng mà chưa kịp thì ông đã phát hiện, nóng giận, tự tôn không ai nhường ai. Lúc đó ông Khải đã nói, Thì ra trước giờ bà chỉ xem tôi là con cờ để bà lợi dụng, bà chưa hề yêu tôi. Trong khi đó, tôi đã hết lòng với bà, ngay cả khắp phàm không phải là con tôi. Thì tôi cũng yêu thương xem thằng bé chẳng khác gì con ruột. Ngay cả di si trúc, tôi cũng chuẩn bị sẵn là giao lại tập đoàn cho Khóc Phạm, chứ không phải Khóc Huy. Lúc này Khóc phàm vốn định tìm cả hai, để bàn chuyện đi du học. Anh vốn không muốn đi, nhưng vô tình đã nghe được tất cả. Bàng hoàng sừng sốt và thất vọng về tình thân, đã khiến anh đưa ra một quyết định khác cho bản thân. Khóc phàm thức dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mở mắt ra, nhìn không gian trước mặt, anh biết đây là chỗ của Kiến Văn, nhớ lại hôm qua tâm trạng không tốt, nên có hẹn sĩ Kiệt cùng Kiến Văn đi uống rượu, sau đó thì say không còn nhớ gì nữa, đầu có chút đau, đưa tay lên song huyệt tái dương, rồi lấy điện thoại ra, một màu đen thui, nên anh mở máy lên, bên trong hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cả tâm an và bà Thanh, nghĩ là chắc không liên lạc được khiến cô lo lắng nên khắc phàm gọi lại cho cô nhưng mà không được nên gọi cho bà thanh. bà thanh cả đêm qua gần như không thể chợp mắt được nghe điện thoại reo liền nhấc máy mẹ gọi con có gì không con đã đi đâu mà cả đêm không về vậy về nhà ngay mẹ có việc cần nói con biết rồi. tắt máy xong thì khắc phàm bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó thì đi ra ngoài kiến văn lúc này trong bếp đang làm bữa sáng vừa nói chuyện điện thoại với Trúc Thi, về mặt của anh rất là vui vẻ. Anh đang làm đồ ăn sáng cho khắc phàm, mà nay em không đi làm sao, gọi anh giờ này thế? Trúc Thi nằm lăn lộn trên giường mà trả lời. Em nghỉ việc rồi, mà sao anh khắc phàm lại ở chỗ anh? Hôm qua cậu ấy uống say, nên anh đưa tạm về chỗ anh, mà chắc sao cậu ấy buồn. Trúc Thi cũng hiểu mà nói. Em cũng không biết sao, Tập đoàn hiện tại rất rối, anh khóc phàm không còn là chủ tịch, nên em cũng không muốn ở lại, Huống hồ họ lại đề phòng, muốn đổi vị trí của em. Ừ, em nghỉ việc là đúng, hay qua làm cho anh đi, mình lại có thời gian gần nhau. Em đến đó, mắc công bị anh hai dòng trừng quản thúc, tạm thời em muốn nghỉ ngơi thời gian rồi tính tiếc. Sợ gì chứ, có anh mà. Anh không sợ anh hai em à? Tiễn Văn không phải không sợ. Chỉ là trước người yêu anh không muốn mất mặt nên nói. Ở công ty dù sao anh cũng là chủ mà. Trúc thi cười rồi nói. Vậy để em suy nghĩ nha. Mới sáng cậu nói chuyện với ai vậy? Khóc phạm ra phòng khách, không thấy ai mà nghe tiếng nói vọng ra từ trong bếp, nên đi vào. Kiến văn mãi mê nói chuyện điện thoại mà không hề biết sự có mặt của anh, nên khóc phạm lên tiếng nói. Kiến văn nhìn qua thấy anh thì vội nói nhỏ. Vậy thôi, em coi dậy ăn sáng đi, tối anh đưa em đi chơi. Dạ, bà giờ em chưa muốn dậy, em ngủ tiếp đây. Ok, bé yêu của anh ngủ ngon, yêu em. Coi vụ dạng của cậu kìa, có cần lộ liễu đến mức đó không? Kiến văn tắt máy rồi mới trả lời khắp phạm. Kệ tôi, mà khi yêu cậu còn hơn cả tôi đó, ở đó nữa mà nói. Bữa sáng xong rồi cậu đến ăn đi. Thôi khỏi, giờ tôi về luôn đây. Mà cậu đưa tôi về nhà cậu hả? Cậu còn hỏi, uống gì mà say mềm? Lần đầu tôi thấy cậu như thế đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Nói xong khắc phàm xoay người đi thẳng ra ngoài. Kiến Văn nhìn đồ ăn sáng mà mình cất công chuẩn bị thì nói theo. Cậu không ăn thật hả? Phí công cả buổi sáng của tôi. Rồi cả đống này sao tôi ăn hết đây hả? Mặc kiến văn cẩn nhằn cao có, thì khóc phàm đã ra đến cửa mất rồi. Không vội về nhà ngay, mà anh lái xe đến chỗ ông Hùng để gặp Tâm An. Do buổi sáng sớm, nên lúc này ông Hùng còn đang ở trước sân tập thể dục. Nghe tiếng chuông ông mới ra xem, thấy khóc phàm thì có chút khó xử. Chào bác, chào đến gặp Tâm An. Con bé không có ở đây. Vậy cô ấy ở đâu hả bác? Giờ nó đang ở bệnh viện. Vừa nghe đến đây, khóc phàm lo lắng gấp gáp hỏi. Sao cô ấy lại ở bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì thế bác? Ông Hùng không tiện nói nhiều chỉ bảo. Không cẩn thận nên ngã chúng đầu. mà cậu cứ đến đó thì sẽ hiểu. Nhưng trước tiên có điều tôi cần nói với cậu. Nhận ra thái độ nghiêm túc của ông Hùng thì anh đoán được chắc hẳn đây là việc hệ trọng. Dạ có gì bác cứ nói đi ạ. Tôi biết là cậu yêu con gái tôi, nhưng có một số chuyện định sẵn không theo ý mình. Chỉ bằng làm xáo trộn mọi thứ thì hãy cứ để nó trở lại đúng quỹ đạo ban đầu. Cậu thương nó thì nên hiểu cho nó. Biết đâu là tốt cho con bé. Khóc phàm có chút không thông, khi mà lúc trước ông đã đồng ý chuyện của hai người, còn giờ những lời là thế nào? Ý bác là sao? Cháu không hiểu. Cậu đến bệnh viện thì sẽ hiểu những lời tôi nói. Khóc phàm không nói nữa, theo như ông Hùng cho biết thì anh đến thẳng bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An đã thức dậy, khắc Huy đã chuẩn bị cháo sữa cho cô. Để anh đút cháo cho em ăn nha. Không hiểu sao trước sự quan tâm đó của khắc Huy thì cô lại có sự bài xích dù anh nói là mình là chồng cô. Để em tự ăn được rồi. Khóc Huy cũng không muốn ép cô nên đưa cháo cho cô tự ăn. Chút nữa chờ bác sĩ khám lại cho em, nếu không có gì thì anh đưa em về nhà. Tâm An vừa ăn vừa nhìn Khóc Huy rồi hỏi. Chúng ta là vợ chồng vậy, có hạnh phúc không? Sao em lại hỏi vậy, anh yêu em rất nhiều và em cũng thế, nên chúng ta rất là hạnh phúc. Những lời Khắc Huy nói tâm ăn không có chút gì ấn tượng. Em không nhớ gì hết. Không sao, từ từ rồi em sẽ khôi phục. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá đi vào nói. Giờ tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Tâm ăn cũng không muốn ăn nữa, nên Khắc Huy đem dẹp rồi nói. Em nằm xuống cho bác sĩ khám đi. Tâm An ngoan ngoãn nghe lời, sau khi xem qua vết thương, cũng như một số thứ cần thiết thì bác sĩ nói. Bệnh nhân xem ra không có gì đáng ngại, ngoài việc mất chi nhớ tạm thời. Bệnh nhân có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nên nhớ không được làm bệnh nhân kích động. Cảm ơn bác sĩ. Anh theo y tá lấy thuốc và làm thủ tục đi. Tôi biết rồi. Bác sĩ cằn dặn xong thì rời đi. Khắc Huy lúc này mới nói với Tâm An. Em chờ anh chút, anh sẽ quay lại ngay. Tâm An sẽ gật đầu, sau đó thì Khắc Huy mới đi cùng y tá. Khắc Phạm sau khi hỏi được phòng bệnh của Tâm An, thì anh đi đến. Thấy cửa phòng bệnh chỉ khép thờ nên đi vào. Tâm An lúc này đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô cố gắng để nhớ lại chút gì về ký ức nhưng đều không được. Mọi thứ chẳng khác gì tờ giấy trắng. Thấy một mình cô ngồi đó Khắc Phạm tự trách. Lúc cô gặp chuyện mà anh lại không thể bên cạnh, nhẹ nhàng đi đến đưa tay ôm lấy cô anh nói. Anh xin lỗi. Tâm An giật mình khi bị ôm, liền tỏ thái độ tự vệ, gỡ tay anh ra rồi quay lại hỏi. Anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra. Tưởng là cô giận nên khóc phàm dỗ dành. Anh xin lỗi, không phải không nghe máy em, mà có một số việc xảy ra, khiến tâm trạng anh không tốt nên có uống rượu giải sầu. Mà có chuyện gì em nói anh biết đi, sao lại ngã? Anh là ai? Sao lại nói với tôi những lời khó hiểu như thế? khắc Phạm sừng sốt, cho là cô còn giận nên đang đùa với mình. Em sao vậy? Vẫn còn giận à? Anh biết anh có lỗi rồi. Tại sao tôi phải giận mà tôi hỏi anh là ai? Lần này nhìn cô khắc Phạm cảm thấy dường như cô không phải đùa với mình. Hơn hết ánh mắt đó của cô giống như một người xa lạ vậy. Cảm nhận thấy sự bất thường khóc phàm kích động nói. Tâm An, em sao vậy? Ngay cả anh em cũng không nhận ra sao. Em quên chúng ta là gì của nhau rồi à? Tâm An đối với người đàn ông trước mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng mà có gì khiến cô cảm giác tin tưởng không bài xích anh như là với người chồng của mình, nhưng cô không thể lý giải được tại sao. Anh quen tôi ư? Mà anh nói chúng ta là gì của nhau chứ? Tôi thật sự không nhớ gì hết. Em không nhớ gì sao? Em là người phụ nữ của anh. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Tôi yêu anh, nhưng mà tôi đã có chồng rồi mà. Khắc Phạm nắm lấy tay cô khẳng định. Đúng, em yêu anh và anh cũng rất yêu em. Nhìn sâu thẳm trong tái mắt của anh, cô nhận ra được bên trong ẩn chứa điều gì đó quen thuộc lắm. Tà bàn cố suy nghĩ nhưng không nhớ được gì, và làm đầu cô đau nhất. Đôi tay ôm lấy đầu mình, cô nói trong đau đớn. Đầu tôi đau quá. Tâm an em sao vậy? Khóc Phạm nhìn cô như thế thì trái tim như bóp nghẹn. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy đến. Không lẽ cô bị ngã tổn thương tiếp ở phần đầu, nên dẫn đến mất trí nhớ nên quên luôn cả anh. Nhưng lúc nãy cô nói mình có chồng là thế nào không lẽ? Anh làm gì vợ tôi vậy hả? Anh tránh xa vợ tôi ra ngay. Khóc Huy trở lại nhìn thấy Khắc Phạm thì kích động chạy đến xô anh ra. Khắc Huy ôm lấy Tâm An nói Không sao, anh về rồi. Tâm An không nghĩ nữa thì đầu cũng bớt đau. Cô nhìn Khắc Huy rồi hướng đến Khắc Phạm hỏi Anh ta là ai vậy? Đó là anh trai của anh cũng là anh chồng của em. Anh hai sao? Như lúc nãy anh ta nói Rõ ràng lúc nãy anh nói giữa anh và cô yêu nhau nhưng mà sao giờ đổi thành là anh chồng em dâu. nếu vậy sao có thể lại yêu nhau được? Em đừng nghe lời anh ta nói, anh ta là người xấu muốn chia cắt vợ chồng mình, cho nên em phải tránh xa anh ta ra. Khóc Phạm không chịu được mà tiến đến nắm lấy cổ áo khắc huy mà giận dữ. Em đang nói cái gì vậy hả? Em đã làm gì cô ấy? Tôi nói không sai à? Chúng tôi là vợ chồng, cho nên anh đừng có đến gần vợ tôi, tốt nhất tránh xa cô ấy ra một chút. Bốt. Khóc Phạm không kiềm được mà giáng một nắm đấm vào mặt khắc huy, khiến miệng anh chảy máu. Tâm An thấy vậy thì hoảng sợ bước đến tỡ Khắc Huy. Anh có sao không? Đưa tay chùi máu trên miệng mình, Khắc Huy nói. Anh không sao. Tâm An nhìn đến Khắc Phạm hỏi. Sao anh lại đánh chồng tôi? Anh là người xấu, anh hãy rời khỏi đây đi. Lời cô nói chẳng khác gì con sao ghi vào tim anh. Vị chính người mình yêu nhất xua tuổi. Hơn hết cô không nhớ gì tên anh. Còn gì đau hơn nữa? Khắc Phạm gần như suy sụp Tất cả mọi thứ có thể anh không cần, nhưng chỉ có cô là không được. Khóc Huy tự đắc mà nói. Anh nghe rồi đấy, anh nên rời khỏi đây đi. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt, đừng phiền đến chúng tôi. Khóc Phạm không để tâm đến những gì Khóc Huy nói, anh nhìn cô rồi hỏi. Thật sự, em không nhớ anh sao hả tâm an. Không hiểu sao nhìn người đàn ông trước mặt thống khổ mà làm cô lại khó chịu. Trước câu hỏi đó, cô chỉ biết lắc đầu. Khác phàm thấy vậy thì xoay người cất những bước chân nặng trĩu cùng cõi lòng tan nát, mà rời khỏi. Giờ đây anh nhớ lại lời ông Hùng nói, thì ra ý ông muốn anh hãy để cô bình yên với hiện tại là vậy. Nhìn bóng lưng cô độc sần khuất sau cánh cửa, mà nước mắt tâm an lặng lẽ rơi, tại sao tim cô lại đau như thế chứ? Giờ anh đưa em về nhà.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 Nhưng giờ đây đã có một thứ cản trở đi điều đó. Không phải do cô hay anh, mà ở ông trời. Anh tự hỏi sao lại đối với anh như vậy? Sao để cô quên đi anh chứ? Không tìm được tâm trạng khắc phàm đã đưa tay đấm mạnh vào bức tường, máu theo đó chảy dài xuống. Vậy mà anh lại chẳng hề cảm nhận chút gì là đau đớn. Có chẳng nó không thể thống gì so với nỗi đau trong lòng anh lúc này. Khắc Huy đưa tâm an về nhà. Suốt đoạn đường cô không nói gì, trong đầu cứ nhớ đến sáng vẻ của khắc phàm lúc ở trong phòng bệnh. Lúc bước xuống xe, Khắc Huy định đỡ cô, nhưng cô đã từ chối, tự mình đi xuống. Vào nhà, bà Thanh đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, Khắc Huy nói với Tâm An. Đây là mẹ, em chào mẹ đi. Tâm An cúi đầu lễ phép. Mẹ. Bà Thanh nhìn vậy thì hỏi. Chuyện gì đây? đợi con đưa vợ con lên phòng, rồi con nói chuyện cùng mẹ sau. Nói xong Khắc Huy đưa Tâm An lên lầu, bà Thanh nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Một lúc sau thì Khắc Huy trở xuống, ngồi đối diện bà Thanh, anh nói. Tâm An hiện tại đang mất trí nhớ, nên có nhiều việc ngay cả mẹ hay con đều không nhớ được. Bà Thanh kinh ngạc, nó mất trí nhớ. Dạ, trước mắt có chuyện quan trọng hơn nên bà Thanh nói. Mà chuyện đó để sau đi, giờ con nói mẹ rõ chuyện tập đoàn là sao? Chẳng phải con đã nói rõ ràng với mẹ qua điện thoại rồi sao? Bây giờ tập đoàn con sẽ quản lý. Nhưng anh hai con thì sao? Chẳng phải lúc trước anh ta ở bên nước ngoài cũng có sự nghiệp sao? Giờ thì anh ta cứ về bên đó thôi. Con nói vậy mà nghe được sao? Dù gì đó cũng là anh trai con. Nên anh còn được quyền thừa hưởng ra sản nhà họ Phan. Không lý gì con lại bảo anh con ra ngoài sống tự lập. Con đã nói anh ta không phải anh con, đây là nhà học Phan, mọi thứ của Phan ra, không đến lượt một người ngoài như anh ta hưởng lợi. Chát, con im đi. Bà Thanh không chịu được thái độ của Khắc Huy, mà dáng cho anh một bàn tay. Nhìn bà Khắc Huy thản nhiên nói như vừa rồi không có bàn tay nào hết. Sự thật thì vẫn là sự thật, mẹ con muốn giấu cũng không thể thay đổi được việc anh ta không phải con của bà. Lúc này điện thoại trong người khắc huy gieo lên, lấy ra xem là số ông Tòng anh liền nghe máy. Chú gọi con có gì không? Muốn chúc mừng hôm nay con nhận trước, nên chú muốn tiếp đãi cháu một bữa thôi. Bây giờ luôn hả chú? Ừ, chú đợi cháu ở nhà hàng X nha. Dạ, cháu đến ngay. Bà Thanh nghe vậy thì hỏi. Con nói chuyện với ai vậy? Là chú Tòng. Sao con lại dính với ông ta? Con không hiểu lòng sao ông ta thế nào sao? Điều đó con rõ hơn ai hết nên mẹ đừng lo. Ông ta cho là lợi dụng con, nhưng mà một ngày không xa con sẽ phản đòn lại. Ông ta nếm mùi gọi ông tập lưng ông. Con muốn làm gì hả? Việc của con mẹ đừng bận tâm, giờ con ra ngoài. Tâm an cần nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền cô ấy. Khóc Huy nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Bà thách nhìn theo mà bất lực. Bà trước giờ luôn cho mình thành công khi lèo lái tập đoàn của chồng rất tốt. Ngồi dậy hai đứa con trưởng thành, nhưng giờ đây bà đã sai, và đúng là một người mẹ thất bại khi chứng kiến hai núng ruột của mình đang đối nghịch. Lúc này ở nhà hàng, Bảo Quyên đang ngồi cạnh vuốt ve bệ đỡ ông Tòng. Anh hẹn ai đến à? Đó là cháu anh cũng là một con cờ tốt. Bảo Quyên là một người thông minh nên vừa nghe đã hiểu ngay. Vậy là anh đang lợi dụng cháu mình để làm việc cho anh à? ông tổng đưa tay nhéo má bảo quyên cười nói em đó đúng là thông minh nhưng mà anh lại không thích bên anh quan trọng là khiến anh vui vẻ thì cái gì anh cũng sẽ chiều bảo quyên cả cặp ngực vào người ông ta ống ẹo bàn tay đặt lên ngực muôn chớn lên xuống thì người ta lúc nào không khiến anh sung sướng đâu chứ nhưng mà em cũng muốn giúp anh một phần trong công việc thôi cái đó em từng lo vì mọi thứ anh nắm gọn trong lòng bàn tay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 Là anh ấy sao? Khắc Huy thấy cô cũng hơi sực lại, nhưng nhanh sau đó nhếch môi cười xem như không có chuyện gì, mà chào ông Tòng. Chú, cháu ngồi xuống đi. Khắc Huy ngồi xuống ghế. Từ lúc anh bước vào thì bảo quyên đã không hề rời mắt khỏi anh. Lúc này ông Tòng mới cầm ly rượu lên. Chú chúc mừng cháu. Khắc Huy cũng đưa rượu lên nâng ly với ông ta cười nói. Cảm ơn chú, mọi sự phần lớn đều nhờ chú cả. Mình là người nhà nên cháu đừng khách giáo như thế. Khắc Huy trong lòng tỏ ra xem thưởng lời nơi đó của ông Tòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ cười cười nói nói. Chú có số dự án rất hồi, mai sẽ đưa cho cháu xem qua phê duyệt. Bảo đảm đem lại lợi ích cho tập đoàn. Cháu mới lên làm chủ tịch cũng cần phải làm gì đó, thể hiện năng lực để những người khác không có cố nói. Thật ra Khắc Huy hiểu rõ ông Tòng, Chỉ là đang hướng đến lợi ích cho bản thân mà thôi, chứ làm gì tốt với anh như thế. Nhưng trước mặt vẫn phải nghe theo ông ta nên Khóc Huy gật đầu. Dạ, mai chú cứ đưa qua cho cháu xem, mà cháu đi vệ sinh chút. Khóc Huy đứng lên đi ra khỏi phòng, bảo quyên im lặng nãy giờ cũng tìm cớ đi theo. Cô ta quay qua nói với ông Tòng. Em ra ngoài chút nha, em đi đâu? Người bên công ty gọi cho em. Chẳng phải em đã nghỉ ở đó rồi sao mà còn đến làm gì? Em không biết, để em ra nghe coi sao. Ừ, em đi đi. Bảo Quyên trước khi đi không quên hôn lên má của ông Tòng một cái, khiến cho ông ta cười vui vẻ. Khắc Huy đi vệ sinh xong thì trở ra. Anh có chút bất ngờ khi bắt gặp Bảo Quyên ở ngay trước lối ra. Anh vốn định làm lơ thì cô ta lên tiếng. Anh khỏe không? Nhếch môi cười Khóc Huy đáp lại. Nói đến thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Nếu ngày đó cô không bỏ tôi thì làm sao tôi có được như hôm nay? Bảo Quyên tiếc nuối, vì tham vọng khi xưa mà rời bỏ khắc Huy. Không phải cô không yêu anh, mà chỉ là vật chất với cô lại quan trọng hơn. Trải qua bao nhiêu năm rong rủi, thì Bảo Quyên nhận ra mình, bỏ đi anh là một sai lầm. Hơn hết bây giờ anh còn là chủ tịch tập đoàn lớn, cùng vẻ bề ngoài thì anh hơn hẳn một lão già như ông Tòng. Năm đó em có lý do bất bác sĩ. Khắc Huy em vẫn còn yêu anh. Chưa giây phút nào em quên anh hết. Còn Khác Huy đối với một người phụ bạc như bảo quyên, anh đã chết tâm. Có thể lúc đầu anh còn nhung nhớ. Nhưng rồi cũng vì đó mà anh mới gặp tai nạn sẽ mất đi cả tương lai. Bây giờ trong lòng Khác Huy chỉ có mỗi tâm an. Yêu tôi. Cô nói mà không biết ngượng miệng à? Người mà cô nên nói yêu là người trong phòng kia kìa. Đối với ông ta, em chỉ bị ép thôi. Không ai có thể ép cô, trừ tiền bạc. Khắc Huy nói xong định quay người đi, thì bảo Quyên đã đưa tay ôm lấy anh lại. Khắc Huy khó chịu mà gỡ ra nói. Cô làm cái trò gì vậy hả? Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Giống như ngày xưa vậy. Em và anh đã vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào. Cô nghĩ ly nước đổ đi thì có thể hốt lại được sao? Trong khi chính cô đã đập bỏ cả cái ly còn gì? Nhưng em có thể giúp anh mà. Cô giúp cho tôi à? Nhưng xin lỗi tôi không cần. Ông ta chỉ muốn lợi dụng anh để làm cho ông ta mà thôi. Em có thể giúp anh lật đổ ông ta. Pháp Huy vẫn đang nghĩ cách để phản toàn ông Tòng, nhưng vẫn chưa tìm ra. Giờ Bảo Quyên nói thế thì tại gì anh không đồng ý. Cô tình nguyện. Bảo Quyên vật đầu. Dạ, nhưng mà em mong anh cho em cơ hội để được về bên anh. Này, đợi xong chuyện rồi thì mới nói được. Bảo Quyên nghe lời nói đó thì vui trong lòng. Cô ta nghĩ chỉ khi giúp cho Khắc Huy thì anh sẽ về bên cô hơn hết Bảo Quyên tự tin vào sắc đẹp của mình. Sau khi đã bàn bạc kế sách xong hết thì hai người chia nhau trở lại để tránh ông Tòng nghi ngờ. Khắc Huy vào thì nói Cháu có việc nên xin phép về trước. Sao lại về sớm thế? Ở lại uống với chú thêm chút hãy về. Ngay ngày vui mà. Cầm lấy ly rượu tưa lên, Khắc Huy nói, ly rượu này cháu kính chú xem như tạ lỗi. Ông Tòng thấy vậy thì không thể giữ anh lại được, uống cạn ly rượu rồi Khắc Huy mới rời khỏi, ra đến cửa thì chạm mặt bảo quyên, nhưng anh lướt qua người cô mà đi luôn. Thế cô vào, ông Tòng liền hỏi, có gì mà em đi lâu vậy? Tại công ty muốn em đi làm lại, nhưng em đã từ chối rồi. Bảo Quyên ngồi trên đùi ông Tòng, bàn tay không ngừng làm loạn. Ừ, anh dư sức nuôi em. Đi làm chi? Em giờ chỉ việc ngắn sinh con trai cho anh thôi. Thật ra thì em có việc muốn nói với anh. Thấy cô úp mở ông Tòng gặng hỏi. Có gì em nói đi? Em bị trễ mấy ngày rồi. Ông Tòng lúc đầu không hiểu, sau đó thì cười tươi mà hỏi. Vậy em có rồi hả? Bảo Quyên nũng nịu gật đầu. Hình như là vậy, nhưng em vẫn chưa thử nên không chắc. Em giỏi lắm, không uổng công anh chiều chuộng. Ông Tòng hôn lấy hôn đề lên mặt Bảo Quyên, rồi lần xuống đến cổ. Nhưng Bảo Quyên khó chịu mà đẩy ông ta nói. Kìa anh, đừng như vậy, lỡ có sẽ ảnh hưởng đến con đấy. À, anh xin lỗi. Thôi, giờ anh đưa em về. Nói xong ông Tòng bồng Bảo Quyên lên mà rời khỏi nhà hàng. Trong lòng ông ta, ánh mắt cô hiện lên toàn tính xấu xa. Khắc Phạm trở về nhà thì đã là tối. Rời khỏi bệnh viện anh đã lái xe trong vô định, bước vào nhà với sắc mặt mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn tuyệt vọng, ẩn sâu dưới đáy mắt. Phòng khách vắng lặng. Khắc Phạm ngồi xuống ghế tựa lưng mà nhắm mắt lại. Tâm An khi được Khắc Huy đưa về nhà thì dẫn cô lên phòng anh. Trước khi đi còn dặn cô cứ nghỉ ngơi. Ngủ xong một giấc tâm An mới thức giấc thì thấy trời đã tối phòng không có đèn, cô hoảng sợ nên la lớn. các phàm nghe được liền chạy lên, mở cửa đi vào thì thấy cô co ro ở một góc giường, cúi đầu ôm lấy chân. biết cô sợ tối, nên anh mở đèn lên rồi đến bên cạnh. không sao nữa, em đừng sợ. căn phòng sáng bừng lên, tâm an cũng dần ổn định lại tâm trạng. cô ngước mặt lên nhìn anh, chẳng hiểu sao khi thấy anh cô lại có được cảm giác an toàn tính kỳ lạ, nhưng anh là anh chồng của cô mà. Anh hai, cảm ơn anh. Một tiếng anh hai, từ cô sao mà lạ lẫm, nó cũng như bức tường ngăn cách hai người, tìm nén nỗi đau khi trái tim đang xỉ máu, khắp phàm trầm dọc. Không có gì đâu, mà em đã khỏe chưa? Em cũng khỏe rồi ạ. Nhìn cô anh không khống chế được, mà muốn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ mỏng manh, nhưng hành động đó đã dừng lại khi mà cô thụt lùi né tránh. Thôi, em nghỉ đi. Pháp Phạm xoay người đi ra khỏi phòng, hai tay anh đang nắm chặt với nhau, ánh mắt bao phủ một sắc lạnh đến bi ai. Lúc định về phòng mình thì anh chạm mặt bà Thanh. Con vào phòng mẹ một lát đi. Theo bà Thanh vào phòng, ngồi xuống ghế thì bà Thanh mới nói. Giữa hai anh em con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Chuyện của anh và cô còn cả Khắc Huy, là chuyện riêng của ba người. Huống gì anh đã có quyết định khác, không muốn phức tạp thêm. Thế rồi cũng phải chịu khổ nên khắc phàm trả lời. Đâu có gì đâu mẹ. Con còn muốn gạt mẹ, nếu không có gì thì sao khắc huy lại liên quan đến chú con, con làm chủ tịch tập đoàn. Thì tập đoàn vốn của khắc huy giờ con chỉ trả lại thôi. Nhưng con cũng có phần mà, trong khi chú con chắc có âm mưu gì với khắc huy. Con lấy tư cách gì để nói có phần, mẹ hiểu rõ hơn ai hết mà. Giờ khắc huy nó cũng biết rồi. Dù vậy thì sao chứ? Bà con vẫn thương xem con là con ruột, đó là chuyện quá khứng. Mẹ có lỗi với bà con nhưng không liên quan gì hết. Bà con cũng tin tưởng mới quyết định giao lại tập đoàn cho con, nhưng khi đó con lại giận mẹ mà nhất quyết ra nước ngoài. Vì biết bà thương con nên con mới thấy mình có lỗi, con càng không muốn nhận ân huệ nào từ ba, mà con có câu hỏi muốn hỏi mẹ từ lâu. Con muốn hỏi gì? Ba ruột con là ai? Bà Thanh nghe Khắc Phạm hỏi thì gương mặt trầm xuống. Quá khứ đau buồn đó bà vốn không hề muốn nhắc lại chút nào. Bà còn đã mất vì một tai nạn. Lúc đó ông ấy vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của con trên cõi đời. Khắc Phạm nghe xong thì không nói gì. Kết quả này không phải anh chưa từng nghĩ đến chỉ là anh không sáng tim mà thôi. Mẹ đến với ba khải con. Lúc đầu tuy là muốn thay đổi số phận thật nhưng dần dần chung sống Mẹ cũng đã có tình cảm với ông ấy. Nhìn ông ấy thương con, mẹ cũng cảm kích lắm. Nhưng mẹ không nghĩ ông ấy lại đọc nhật ký rồi cho mẹ lừa dối. Sau đó quyết tình từ bỏ tất cả mà tu hành. Bây giờ anh em con lại như thế. Chắc mẹ sẽ tìm gặp ông ấy quay về một lần để khuyên can nói cho Khắc Huy hiểu. Thôi đi. Mẹ đồng khuyến đến cuộc sống yên tĩnh của bà. Tập đoàn thì cứ để cho Khắc Huy. Còn tin nó sẽ quản lý tốt. Con chỉ sợ về phía ông ta thôi, vì ông ta không phải đơn giản, còn khắc huy lại một lòng muốn trả thù con. Vì vậy con càng không thể để em con lầm đường. Con nói gì thì nó cũng đâu nghe, mà con quyết định rồi, con sẽ trở về bên đó. Bà Thanh kinh ngạc, sao con lại qua đó con muốn bỏ mẹ nữa ra? Đáng lẽ con không nên trở về, rồi chỉ là trả lại đúng với vị trí ban đầu mà thôi. Pháp Phạm nói rồi đứng lên lặng lẽ ra khỏi phòng. Bà Thanh chỉ muốn gia đình có thể sống bên nhau vui vẻ. Do có tuổi nên bà cũng đã thay đổi cách nghĩ. Không tranh đùa với đời, chỉ muốn quãng đời còn lại yên bình bên con cháu. Nhưng giờ con trai bà lại muốn bỏ bà mà đi nữa. Sọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống gương mặt, đã xuất hiện những nếp nhăn, mà thời gian để lại, dù cho bảo dưỡng tốt đến đâu. Khắc Huy trở về mở cửa phòng ra thì thấy Tâm An ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tin nhạy đến anh hỏi Em chưa nghỉ à? Tâm An quay lại nhìn Khắc Huy rồi đáp Nay ngủ hơi nhiều nên giờ không buồn ngủ Vậy em đã ăn chưa? Hay để anh tư kêu người làm gì cho em ăn? Em đã ăn rồi Khắc Huy ngồi xuống giường nắm lấy tay cô rồi nói Chờ anh giải quyết xong hết mọi chuyện Rồi sẽ tổ chức lễ cưới bù đắp cho em Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch Chẳng phải anh nói Chúng ta là vợ chồng sao Giờ lại làm lễ cưới Trước kia sao có chút việc Nên làm có hơi đơn giản Giờ anh muốn bù lại cho em Tâm An nghe vậy cũng không nói gì Vì những gì mà Khắc Huy nói Cô không có chút gợi nhớ nào trong đầu Giờ em nghỉ nho cho khỏe Em vừa mới xuất tiện thôi Vậy còn anh biết cô cần thời gian thích ứng nên khắc huy nói vốn anh và em phải ngủ cùng nhau nhưng mà em đang mất trí nhớ nên anh sẽ ngủ ở sofa tâm an nghe vậy thì mới yên tâm gật đầu rồi nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cô nhớ đến lúc nãy thấy phòng mình sợ thế nào nên nói à anh để đèn sáng nha em sợ tối điều đó trước giờ khắc huy không hề biết giờ nghe nên hỏi sao em lại sợ tối em không biết Ừ, anh biết rồi, thôi em ngủ đi. Khi tâm ăn nhắm mắt ngủ rồi, Pháp Huy còn ngồi cạnh cô, nhìn cô rất lâu. Pháp Huy trong đầu lên kế hoạch hạ bán ông Tòng xong, thì sẽ tổ chức đám cưới long trọng cho cô. Bây giờ cô không còn nhớ gì, nên anh tin thời gian sau cô sẽ chấp nhận mình. Cũng trong lúc này trong phòng tắm bảo quyên đi ra, còn ông Tòng thì đang nóng lòng chờ đợi kết quả. Thấy cô bước ra thì hỏi, Thế nào rồi? Bảo Quyên đưa cái que thử thai hiện lên hai vạch cho ông ta. Anh tự xem đi. Ông Tòng nhìn vô mà, chả biết gì. Như thế này là có hay không? Chúc mừng anh, sắp được làm ba rồi. Ông Tòng vui mừng mà ôm lấy Bảo Quyên quay vòng vòng. Ông ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu. Ham muốn con trai trong lòng ông ta vẫn chưa bao giờ tắt. Dù đã qua lại không biết bao nhiêu người nhưng đều không có kết quả. Mà đối với những người đó ông ta cũng chưa thật sự muốn sinh con cho mình, đến khi gặp Bảo Quyên. Anh vuông em ra đi, em chóng mặt. Ông Tổng nhanh chóng bỏ cô xuống. Chuyện vui này anh phải đi báo cho mẹ, nhất định mẹ vui lắm. Khoan đã anh, để sao đi, giờ mình ăn mừng trước đi. Bảo Quyên đi đến tủ lấy rượu ra, sắp vào ly đem đến cho ông Tổng. Vì đang vui nên ông ta đâu từ chối. Uống hết ly này thì cô lại sắp thêm ly khác. Chẳng mấy chốc ông Tòng đã ngả sai, sau lúc ở nhà hàng cũng uống không ít rồi. Anh vui quá, anh sắp có con trai rồi, bây giờ em muốn gì anh cũng sẽ chiều em hết. Bảo Quyên đỡ ông ta đến giường nằm rồi nhỏ nhẹ nói. Anh nói thật không, em muốn gì cũng được hả? Đương nhiên rồi. gương mặt Bảo Quyên hiện lên sự gian xảo, cô ta lấy trong túi ra tờ giấy và cả cây viết rồi nói. Vậy anh ký cho em cái này đi. Ông Tòng tuy say nhưng nhìn tờ giấy thì hỏi, Đây là gì mà ký? Thì đây là giấy bệnh viện tếm khám thai, họ buộc có chữ ký của người ba. Ông Tòng xem qua dù không nhìn rõ nhưng thấy đúng giấy của bệnh viện như cô nói, nên không sao dự mà ký. Bên dưới còn tờ nữa đó anh. Ông Tòng đặt bút ký luôn mà không nhìn tới, bảo quyền đặt được mục đích thì nở nụ cười, Sau đó đem giấy đó cất vào túi sách rồi hỏi tiếp Mật khẩu máy tính của anh là gì? Ông Tòng nhắm mắt mà trả lời X X X X X Thôi anh ngủ đi, anh sai rồi Khi nghe tiếng thở khỉ khò đều đều của ông Tòng thì bảo quyên chắc ông ta đã ngủ mới lén đến phòng làm việc mở máy tính lên rồi dùng mật khẩu vừa lấy được dễ dàng mở khóa ngắn một cái thẻ vào ổ cắm cô ta chép toàn bộ tư liệu mật từ máy tính sang USB Xong hết thì cầm lấy chiếc thẻ rồi khỏi phòng làm việc. Cô làm gì trong phòng làm việc của thằng Tòng vậy hả? Bảo Quyên giật thoát tim. Quay lại thấy bà Hồng sau lưng thì vội dấu cái thẻ trong tay ra sau lưng rồi nói. Dạ con đi lấy hồ sơ dùm anh Tòng thôi, mà không thấy thôi con về phòng đây. Nói xong bảo Quyên đi nhanh về phòng, bà Hồng nhìn theo thái độ của cô rất mờ ám, nhưng bà nghĩ chắc do mình đang nghi quá thôi. Bảo Quyên về phòng thì ông Tổng đã ngủ say không biết gì, cô đến bên cửa sổ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia nghe máy thì nói. Việc anh nói em đã làm xong hết rồi, mai gặp nhau em sẽ đưa cho ai. Sáng hôm sau khắc Huy chuẩn bị từ đến tập đoàn. Lúc này tâm ăn cũng đã thức. Tối qua cô không hề ngủ ngon sau khi trải qua giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình lạc lõng xung quanh chỉ một màu đen. Lúc đó đã có một người xuất hiện bao quanh bởi quầng sáng chói, khiến cô bị tróa không tài nào nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Em ở nhà tĩnh dưỡng nha, giờ anh đi làm, chờ anh về sẽ đưa em về thăm ba. Tâm An nhìn đến Khắc Huy rồi gật đầu, cô cũng muốn gặp ba mình. Sau khi Khắc Huy đã đi, cô không biết làm gì, nên đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới chân. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu đến những tán cây bên dưới. Cảnh buổi sáng sớm nhìn yên bình biết bao, nhưng sao lòng cô lại có một nỗi buồn miên man khó tả. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tâm An liền đi đến để mở cửa. Mai theo lời căn dặn của Khắc Huy mang đồ ăn sáng lên cho cô. Con đem đồ ăn lên cho mợ. Hôm qua Mai cũng đem đồ ăn lên cho cô nên Tâm An không còn xa lạ nữa. Em mang vô đi. Mai đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng trở xuống. Khác huy cũng đã nói tình trạng sức khỏe của cô, nên căn sẵn không được làm phiền đến cô, càng không bép xét chuyện gì ngoài nhiệm vụ. Mai đi rồi, tâm an mới, đến ghế ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mắt mà cô không muốn ăn chút nào, nhưng cô vẫn cố nuốt xuống, chỉ được vài muỗng thì đã ngưng, ở mãi trong phòng cũng buồn nên tâm an đứng dậy đi ra khỏi phòng, sẵn mang đồ ăn xuống dẹp luôn. Đến phòng khách thì không thấy ai nên Tâm An đi thẳng vào phòng bếp. Lúc này bà Son và Mai đang lúi cúi dọn dẹp, thấy cô thì Mai nhanh đến lấy khai thức ăn trên tay cô. Mọi đưa đây con dẹp cho. Mai lấy rồi mang đi. Tâm An nhìn thấy bà Son thì cúi đầu lễ phép chào. Bà Son lúc này hỏi. mọi khỏe chưa? Dạ con đỡ nhiều rồi ạ. Biết Tâm An không nhớ gì nên bà Son càng thêm thương. Cô là người lương thiện tốt như vậy mà toàn gặp những chuyện không may. mở ra ngoài cho tháng, trong này ngột ngạt lắm. Tâm An nghe vậy thì đi ra ngoài. Cô đến trước sân dạo, đi một lúc thì cô đến hồ cá. Không biết sao vừa nhìn cô đã cảm thấy thích, cứ như thân thuộc với mình lắm. Tâm An đưa tay xuống hất nước chơi đùa với những chú cá đầy màu sắc, đang bơi lượn trên mặt nước. Khác Phạm từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng cô? Nhìn cô lúc này cũng giống như lúc đầu anh thấy, vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ không vương phiền muộn, còn Tâm An cứ mãi mê ngắm cá, mà không hề hay biết sự có mặt của anh. Trong đầu cô lúc này có ý nghĩ, ước gì giống như mấy chú cá trong hồ, thì giọng khóc phàm vang lên. Em đừng ước mình như những chú cá. Tâm An giật mình xém té, cũng may anh đã kịp đưa tay nắm lấy kéo cô lên. Vì vậy mà, người cô áp sát vào lồng ngược anh, lúc này trong đầu cô cũng thoáng hiện lên hình ảnh giống như thế này nhưng lại không rõ ràng đầu cô lại đau lên thấy vậy khóc phạm lo lắng hỏi em có sao không tâm an lắc đầu nói chỉ hơi đau đầu tí cảm ơn anh em đến ghế ngồi nghỉ ngơi đi tâm an đến ghế đá gần đó ngồi xuống pháp phạm cũng đi theo lúc này cô mới nói hình như em nhớ mình từng ở đây và xám ngã nhưng mọi thứ cứ ẩn hiện không rõ ràng. Em đừng cố suy nghĩ, sẽ khiến em đau đầu đấy. Tâm An ngước nhìn khắc phàm, lời quan tâm của anh lại khiến cô thấy ấm áp, sự nhớ đến lời nói khi nãy của anh cô liền hỏi. Sao lúc nãy anh lại biết em muốn như những con cá chứ? Em có tin vào thần sao cách cảm không? Tâm An ngần ngơ nhìn anh, vì điều anh nói không phải không có vì nếu hai người yêu nhau, Luôn nghĩ đến nhau thì suy nghĩ trong họ sẽ tương thông. Nhưng giữa họ làm sao xảy ra chuyện đó được? Anh đùa thôi, anh đoán đại, mà không lẽ đúng sao? Lúc nãy em thật sự coi ý nghĩ ước giống như những chú cá, tung tăng bôi lội, không phải lo nghĩ điều gì hết. khắc phàm nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng hạ quyết tâm, dù điều đó chẳng khác nào tự anh lấy dao đâm vào tim mình. Nó không hề dễ dàng, sự đau đớn sẽ mãi theo anh trong suốt khoảng thời gian còn lại. Nhưng chỉ cần đổi lại cô được bình yên vui vẻ, thì anh nguyện lòng. Em sẽ được như vậy mà. Ý anh là sao? Ở nhà chắc anh cũng buồn, hay anh đưa em ra ngoài cho thoải mái? Tâm An chưa kịp trả lời thì khắc phàm đã nắm tay cô kéo dậy Cứ thế mà cô theo anh. Giữa ánh nắng của mặt trời cô nhìn anh chẳng khác gì một vị thần mang cho cô cảm thấy tin tưởng đến vậy. Ở tập đoàn, lúc này Khắc Huy đã trao triệu tập một cuộc họp gấp. Ông Tòng khá bất ngờ không hiểu anh muốn làm gì. Ông ta ngồi cùng mọi người để chờ Khắc Huy đến. Cánh cửa phòng họp mở ra, Khắc Huy bước vào. Mọi người lên cúi đầu chào với anh. Riêng ông Tòng thì không. Điều đó Khắc Huy cũng không quan tâm vì chút nữa đây. Ông ta sẽ không còn tự tác được bao lâu nữa. Hướng mắt nhìn xuống, Khóc Huy sẵn sàng. Hôm nay, một cuộc họp khẩn cấp là có chuyện quan trọng tôi muốn thông báo. Nói đến đây, Khóc Huy đưa mắt nhìn qua người trợ lý bên cạnh. Hiểu ý liền cầm xấp giấy trên tay phát cho từng người có mặt trong phòng họp. Ai cũng khó hiểu không hiểu chuyện gì. Nhiều khi cầm tài liệu trên tay thì gần như bất ngờ. Vì trên đó là tất cả bằng chứng về việc ông Tòng trục lợi của tập đoàn. Họ bàn tán sôi nổi, dường ông Tòng thì không thèm nhìn đến. Vì ông ta cho rằng bản thân chẳng cần để ý đến những việc còn con đó. Khắc Huy nhìn ông ta như vậy thì nhếch môi cười rồi nói. Cổ đông Tòng không đọc à? Ông Tòng trả lời tỉnh bơ. Có gì để mà xem chứ? Vậy sao? Những cái đó liên quan đến ông Tòng đó. Nghe vậy thì ông Tòng mới cầm lên xem thử thì sắc mặt thay đổi nói không nên lời. Cái này... Khắc Huy không để ý đến ông ta mà nói. Mọi người cũng đã thấy, cổ đông Tòng đã lợi dụng chức quyền để mà trục lợi từ tập đoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mọi người cũng như tập đoàn. tôi với việc làm của cổ đông Tòng thật sự không thể nào chấp nhận và tha thứ, nên tôi muốn tuyên bố cắt bỏ chức vụ của cổ đông Tòng ở tập đoàn, đồng thời từ hôm nay sẽ bị đuổi, không liên quan đến bất cứ thứ gì ở tập đoàn nữa. Ông Tòng tức giận nói, Mày lấy tư cách gì mà đuổi tao hả? Mày đừng quên, cổ phần tao nắm giữ chỉ thấp sau mày. Chắc chú chưa biết số cổ phần chú đã ký chuyển nhượng lại cho cháu rồi mà. Khi nào chứ? Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Khóc Huy bỏ hồ sơ xuống trước mặt ông Tòng cầm lên xem thì đó là giấy chuyển nhượng cổ phần do chính ông ta ký. Ông ta gần như suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào. Nhất định sao mày tự tạo ra. Ngay cả chữ ký của mình chú cũng không nhận ra nữa à? Ông Tổng lúc này mới sực nhớ đến tối hôm qua bảo quyên có kêu ký vào giấy tờ gì đó. Ông ta mới ngỡ ngàng. Thì ra, mày và con đàn bà đó lừa tao. Ông Tường sẽ lợi dụng được tôi sao? Hôm nay, tôi cho ông thấy thế nào là gọi ông tập đương ông. Giờ thì ông phải nhận lãnh hình phản thích đáng cho việc tham lam của mình rồi đấy. Lúc này công an cũng vào đến trước việc cấu kết tham nhũng. Còn ra một số việc xấu thì ông ta đã bị bắt với cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Cuộc họp trước khi kết thúc thì Pháp Huy cũng cảnh cáo một số người âm thầm theo phe ông Tòng. Mọi người cũng thấy hậu quả của việc làm chuyện xấu. Từ chuyện cổ đông Tòng cũng để chúng ta tự rút ra bài học cho bản thân. Cuộc họp đến đây chấm dứt tất cả có thể về. Ai nơi nghe xong cũng chầm mặt lặng lẽ ra về còn khắc huy cũng phần nào chút được gánh nặng khi đánh đổ được ông chú gian xảo của mình. lúc này điện thoại của anh reo lên là của bảo quyên. khắc huy liền tắt máy vì anh đang có kế hoạch quan trọng hơn dành cho bản thân. còn bảo quyên sau khi đưa chứng cứ lấy được từ trong máy tính của ông tòng, thì cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi biệt thự, thấy cô sách vali bà, bà hồng hơi bất ngờ mà hỏi cô định đi đâu? Chẳng phải bà không thích tôi ở đây sao, giờ tôi đi chắc bà vui rồi chứ. Lại tâm gửi như cô, dễ dàng chịu rời bỏ con trai tôi thế sao? Thà bà đừng nhắc chi, nhắc tôi cảm thấy buồn nôn. Con trai bà đã già mà không nếm nếp, 20 nhan sắc của tôi, thì tôi cũng phải lấy chút lợi ích cho mình chứ. Bà không nghe câu, bánh ít cho đi thì bánh quy cho lại chứ. Hạng người như cô, tôi đã nhìn ra từ lâu. Chỉ do con trai tôi si mê mù quáng, Mà giờ cô lộ bản mặt thật để nó về nó sáng mắt ra. Bà ở đó, mà mong con trai bảo về. Có thể giờ ông ta vào tù rồi cũng nên, thôi, tôi đi đây. Bye bai không hẹn ngày gặp lại. Đồ bà sẽ khó tính. bảo quên đi rồi, thì bà Hồng thấy lo lắng khi cô ta nói con bà vào tù là sao? Mà một người ham tiền như cô ta đang yên đăng lành không dễ gì bỏ đi như vậy. Bà Hồng lấy điện thoại gọi nhưng không được. Ngay lúc này trên TV phát bản tin về việc một cổ đông lớn của tập đoàn Phan Thuận liên quan đến những việc làm xấu liên quan quỹ đen. Đó không ai khác là ông Tòng. mà Ngân hàng Thành Thái cũng đã có phần liên quan, vì vậy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến công nguy cầu phá sản. Hiện tại đang được đưa đi để điều tra. Hình ảnh con bà bị áp xảy lên xe khiến bà Hồng bị sốc mở ngất. Người xuất vượng phát hiện liền gọi xe cấp cứu và báo ngay cho bà Hải tiếp. Ở bệnh viện, bà Hạnh đang ngồi đợi, Bích Chi và có sĩ kiệt cũng vừa đến. Khi bà Hạnh vừa gọi đến cho cô thì anh cũng có mặt nên đã đưa cô đi. Chắc bà nội không sao đâu mẹ. Mẹ cũng mong như vậy, chắc bà nội con biết tin của ba con nên mối sốc như vậy. Con thật không ngờ ông ta lại làm ra những chuyện như vậy. Mẹ đâu còn lại gì với bản tính tham vọng của ông ấy. Tình cảm mẹ đã hết từ lâu. Giờ chỉ còn cái nghĩa, mẹ chỉ mong bà nội con không sao. Ông ta như vậy là tự ông ta chuốc lấy. Sĩ Kiệt biết Bích Chi tuy miệng nói ghét ba mình, nhưng dù sao đó cũng là ba cô. Ông ta gặp chuyện như vậy phận làm con như cô sao mà không lo. Em cũng đừng quá lo, anh nghĩ chắc bác trai không đến nỗi nào đâu. Em không có lo cho ông ấy. Anh biết em còn sợ nên cứng miệng thôi. Bích Chi nhìn Sĩ Kiệt, đúng là anh rất hiểu cô. Thời gian cả hai gần nhau không lâu, nhưng anh lại hiểu cô hơn ai hết. Với anh cô được quan tâm yêu thương nên cô cũng đã rung động. Lúc này bác sĩ đi ra bà Hạnh liền hỏi Mẹ chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân lên cơn đau tim đột ngột nhưng may đưa đến kịp nên không có gì nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó cả ba cùng theo bà Hồng đến phòng hồi sức để chờ bà tỉnh lại. Phan Bảo Quyên lúc này gọi cho khắc Huy nhưng anh không nghe máy. Gọi lại thì không liên lạc được cô ta vô cùng tức giận mà nói, anh định lợi dụng em xong thì phủ sạch quan hệ sao, không dễ như vậy đâu. pháp huy từ tập đoàn về nhà để đưa tâm an đi thử vai cuối. vừa vào nhà thì anh thấy bà thanh ở phòng khách. bà thanh cũng vừa xem tin tức, thấy anh thì hỏi, chuyện chú con là sao? thì như mẹ cũng thấy đó, ông ta chỉ nhận lãnh hậu quả do chính ông ta đã gây ra. bà thanh cũng không còn gì để nói vì người em chồng này của bà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 Kêu anh con ở lại quản lý tập đoàn cùng con, mẹ cũng yên tâm. Kêu anh ta ở lại là sao? Anh con nói muốn trở về bên đó. Pháp Huy nghĩ như vậy cũng tốt nên nói. Nếu đó là quyết định của anh ta thì con cũng không ngăn cản làm gì. Bà thanh nghe vậy thì thở dài. Mẹ chỉ có hai con thôi. Mẹ muốn anh em con hòa thuận. Nếu anh ta về bên đó thì không có gì bất hòa nữa. Mà tâm an trên phòng hả mẹ? Hình như nó ra ngoài với Khắc phàm rồi. Khắc Huy nghe thế thì tức giận. Khi nào vậy mẹ? Mẹ không rõ. Nghe con Mai nói hình như lúc 8-9 giờ. Khắc Huy mặt tối sầm giận dữ mà bỏ đi ra ngoài một hơi. Lúc này Khắc phàm đưa tâm an về nhà. Ông Hùng vừa thấy cô đã vui mừng nói. Con khỏe chưa? Dù không nhớ gì nhưng đối với ba mình tâm an cũng có tình cảm thân thiết nhất định. Dạ con khỏe rồi ạ. Mà sao hai đứa lại đi cùng nhau, không lẽ con đã nhớ? Cô ấy vẫn chưa nhớ gì đâu bác. Thấy cô ấy ở nhà cũng buồn nên con đưa về đây chơi. Ông Hùng cảm kích. Cảm ơn cậu, thôi hai đứa vào nhà đi. Tâm An bước vào ngôi nhà mà mình lớn lên thì cảm giác quen thuộc của đến. Nhất là khi thấy cái xích đu, cô vội chạy đến ngồi, nhìn cô như vậy ông Hùng nói. Nhìn con bé giống như hồi nhỏ vậy. Bác nói đúng. Có thể bây giờ cuối như thế cũng tốt. Ý cậu là sao? Con đã nghĩ những gì bác nói nên quyết định sẽ trở qua nước ngoài, trả lại những thứ như lúc ban đầu. Ông Hùng hiểu tình cảm khắc phàm dành cho tâm an, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc ông không thể làm gì khác hơn. Tôi biết sẽ thiệt cho cậu, nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho tâm an. Tôi thấy khắc huy cũng rất tốt với con bé. Con hiểu những gì bác nói. Lúc này ngoài cổng tiếng còi xe vang lên, cả ông Hùng và Khắc phàm cùng nhau nhìn đến. Khắc Huy từ trên xe bước xuống, mặt căng thẳng sát khí đi vào không nói không rằng, sợ tay đấm vào bên mặt của Khắc phàm mà quát. Ai cho phép anh đưa bộ tôi đi đâu hả? Ông Hùng sợ cả hai đánh nhau nên kéo Khắc Huy ra mà nói. Sao bác nhớ tâm A nên gọi Khắc phàm đưa con bé về chơi? Sao bà không gọi cho con Ông Hùng nghe vậy không biết phải nói sao thì khóc phàm lên tiếng. Em nổi điên đủ chưa? Nếu thật sự anh muốn giành cô ấy thì dù là ai cũng không ngăn cản được anh đâu. Khắc Huy nghe thế thì tức giận. Nếu anh đã nói vậy thì anh nên sớm quay về nơi thuộc về anh đi. Đừng xáo trộn cuộc sống của mọi người. Sau đó Khắc Huy quay qua nói với ông Hùng. Xin phép bà con đưa vợ con về. Sẵn đây con muốn thông báo là con chuẩn bị tổ chức lễ cưới mới để bù đắp cho Tâm An trước kia có phần hơi thiệt thòi cho cô ấy hai chúng con cũng đi đăng ký kết hôn luôn không đợi ông Hùng kịp nói gì thì Khắc Huy đã tiến đến chỗ Tâm An đang đưa xích đu lúc này cô đang thả hồn hòa mình vào cảnh sát thân quen nhất là khi nhìn ngắm cây tử đằng cổ thụ, nó gợi nhớ cho cô có chút gì đó về ký ức cô nhớ lúc nhỏ của mình cũng ngồi trên xích đu vui vẻ như thế này Trước một hình ảnh mờ nhạt thoáng qua, khi có một người ở phía sau đưa cho cô, trên miệng cô là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, khi cô chuẩn bị quay lại thì một giọng nói vang lên. Anh đến đưa em về. Tâm An bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy khóc Huy. Sao anh biết em ở đây? Anh là chồng em, đương nhiên là biết rồi. Anh xin phép ba rồi, rồi anh đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ rất vui. Tâm khó hiểu hỏi. Đi đâu chứ? Đến rồi em sẽ biết. Khắc Huy cứ thế kéo tay Tâm An đi. Đến gần ông Hùng thì anh nói. Thưa ba con về. Ừ, hai đứa về đi. Tâm An nhìn Khắc Phạm, thấy bên mặt anh xưng tỏ thì đau lòng. Mặt anh sao vậy? Khóc Huy khó chịu nói. Mình về thôi. Cứ vậy mà kéo cô đi ra ngoài xa. Tâm An ngoái lại nhìn Khắc Phạm mà khóe mắt lại rưng rưng muốn khóc. Cô không hiểu sao mình lại như thế, còn anh vẫn đứng im đó nhìn cô trong tâm tự nhủ. Anh mong với quyết định của mình sẽ đúng. Khóc Huy sau khi đưa Tâm An lên xe, thì cũng mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi. Tâm An thì không nói một tiếng nào, chỉ trầm mặt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính. khắc Huy lúc này mới nhìn cô nói, hôm khác anh sẽ đưa em về thăm ba. Nghe vậy Tâm An cũng chỉ gật đầu cho xong. Trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Khắc Phàm, nó giống như được khắc vào tâm khảm của cô vậy. Điều đó khiến cho cô không thể nào lý giải được. Lúc ở bên cạnh anh, cô lại thấy lòng mình vui thoải mái, còn bên Khắc Huy thì ngược lại hoàn toàn. Xe cũng dừng lại ở trước một cửa hàng áo cưới lớn. Bước xuống xe, Tâm An ngây người hỏi: "Sao anh lại đưa em đến đây?" Khắc Huy cười nói Anh đã nói sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất Điều đó không hề làm Tâm An cảm thấy vui hơn Nhưng có cần thiết không? Cần chứ, thôi anh đưa em vào thử Khắc Huy cứ thế đưa Tâm An đi vào Cô theo anh chẳng khác nào cái máy Ngay cả lúc kêu chọn váy thì cô cũng chỉ qua loa chọn đại cho xong Cô lẽ nhìn Khắc Huy mà tự hỏi Tại sao cô lại không hề có chút gì cảm nhận được sự vui vẻ Trong khi Khóc Huy nói sữa họ là vợ chồng hạnh phúc. Hụy lúc này đang đi bộ trên phố. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, thì gần như cô mất liên lạc với Khắc Huy. Cô gọi cho anh thì toàn thơi bao. Biết anh trốn tránh mình, dù Hụy vô cùng đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận. Vốn dĩ anh không yêu cô, biết thế mà lòng cô vẫn luôn hướng đến anh. Cô tình nhìn vào tiệm áo cưới. Những chiếc váy cưới được trưng bày bên trong khiến cô sai đắm. Cô chỉ ước mình một lần được mặc nó trên người, và tay trong tay với người mình yêu. Nhưng đó lại là điều quá ảo huyền đối với cô. Lúc này Huệ thấy bóng sáng quen thuộc bên trong, không ai khác là khắc huy. Anh trong bộ đồ chú rể tươi cười bên cạnh tâm an. Lần nữa trái tim vụn vỡ như ai xé, nước mắt Huệ lăn dài trên má. Cô nét vào một bên. Mà lặng lẽ nhìn anh Cho đến tận khi cả hai rời khỏi cửa hàng Lên xe đi mắt Cô đưa tay chửi nước mắt Nơi từng bước chân nặng nề trên con phố Đông người qua lại Trong số biết bao nhiêu con người như vậy Nhưng cô lại cảm thấy lại loi đến mức lạnh lẽo Cô nhớ đến nụ cười đó của anh Nó chứa đựng bao nhiêu là niềm vui hạnh phúc Từng bên cạnh những lúc anh khó khăn Chứng kiến anh đau khổ Thì giờ đây hệ chỉ mong anh mãi như thế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 Bảo Quyên đã đến trước nên ngồi chờ khoảng thời gian khá lâu. Vừa thấy Khắc Huy tới thì hớt hở gọi. Khắc Huy, em ở đây. Khắc Huy đã nhìn thấy nên tiến đến. Anh ngồi xuống ghế với gương mặt rất lạnh. Anh uống gì để em gọi. Thôi hỏi, tôi đến đây gặp cô. Chỉ muốn nói vài câu mà thôi. Sao anh lại có thể vô tình với em như thế chứ? Trong khi em đã giúp anh rất nhiều chuyện. Bảo Quyên nắm bên tay Khắc Huy rồi nói tiếp. Em yêu anh nhiều lắm, chúng ta hãy trở lại như ngày xưa nha ai. Góc Huy nhét môi cười khinh bỉ, hất tay cô ra mà nói. Chuyện cô đã làm thì tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Còn tình cảm thì tôi nghĩ cô không yêu ai ngoài bản thân cô đâu. Nên trước mặt tôi từng nói những lời buồn nôn như thế nữa. Mà tôi sắp đám cưới, tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi thôi. Còn đây là số tiền cô đáng nhận được. Từ nay đừng làm phiền tới tôi nữa. Đưa ra số tiền đặt lên bàn xong rồi khắc khi lạnh lùng tướng lên, đi ra một hơi ra khỏi quán. Bảo Quyên vốn tưởng khi giúp anh, thì có thể ở bên cạnh anh, nhưng không ngờ anh lại dòng phẳng với mình như vậy, mà anh còn nói sắp đám cưới. Bảo Quyên trong lòng dấy lên sự ganh ghét căm hận, bàn tay nắm lấy cọc tiền siết chặt lại nghiến sang hiến lợi chừng mắt mà nói. Tiền em sẽ lấy, nhưng mà anh cũng được nghĩ chỉ với nhiều đây. Có thể đuổi em đi giống như một con chó. Khóc phàm sau đó cũng tạm biệt ông Hùng ra về. Nhìn anh ông cũng rất khó xử, không thể làm gì hơn, ngoài nói lời cảm tạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu bác, cháu chỉ làm việc, nên làm để cô ấy có thể vui vẻ. Tôi biết như vậy sẽ làm khổ cho cậu, nhưng trong chuyện này phải có một người chấp nhận hy sinh. Cháu hiểu, bác giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép. Nói xong khắc phàm liền rời đi. Ông Hùng nhìn theo mà thở dài. Ông không hề muốn vậy. Chỉ là sao tâm an không còn nhớ gì. Nên chỉ đành giải quyết sự việc theo hướng đó. Ông cũng rất quý khắc phàm. Trước kia ông cũng chấp nhận chuyện của cả hai. Mang kỳ vọng anh sẽ cho con gái mình được hạnh phúc. Nhưng không nghĩ chuyện lại xảy ra đến như thế. Ở bệnh viện lúc này bà Hồng đã tỉnh lại. Nhìn thấy bà Hạnh và Bích Chi thì vui mừng, nhưng cũng ái náy trong lòng vì trước đây đối xử tệ với con dâu và cháu nội. Vậy mà trong hoàn cảnh này, người bên cạnh bà không ai khác, lại là hai người. Mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy trong người thế nào ạ? Bà nội. Bà Hồng sương sớm nước mắt thều thào. Mẹ không sao, mẹ thấy mình có lỗi quá. Sợ mẹ hối hận quá. Bà Hạnh ngồi cạnh nắm lấy tay bà nói. Mẹ đừng nói vậy. Quan trọng giờ mẹ dáng tĩnh dưỡng để nhanh khỏe. Mẹ con nói đúng đó bà nội, bà phải khỏe nha bà. Trước đây bà đối xử tệ bạc với mẹ con và khắt khe với chính cháu nội mình. Cứ quan trọng chuyện cháu trai mà khiến con và mẹ con chịu khổ. Chuyện cũ nên bỏ qua đi mẹ. Bà Hồng vẫn nói tiếp. Cũng tại mẹ nên mới khiến vợ chồng con mỗi đứa một nơi. Tại mẹ bao trai cho nó từ nó bên ngoài làm bậy. Còn luôn ủng hộ từ cho nó làm đường lạc lối. Mẹ ân hận quá. Mẹ đừng nói nữa. Đó đều do chính anh Tòng lựa chọn, sự tham vọng đã che mở lý trí. Có thể sau chuyện này anh Tòng sẽ nhận ra sai lầm của bản thân. Mẹ biết mọi sự đều do mẹ mà ra, nhưng dù sao nó cũng là con trai của mẹ, không thể bỏ được, hạ nhà. Còn giúp mẹ lo chuyện của thằng Tòng nha. Mẹ yên tâm, con sẽ nhờ em trai con đi xem thế nào. Mẹ cảm ơn con. Thôi, mẹ nghỉ đi. Bà hồng ra còn mệt nên đã ngủ tiếp. Sĩ Kiệt nãy giờ cũng trong phòng im lặng chứng kiến. Lúc này có tin nhắn tới. Mở ra xem là khắp phàm hẹn. Anh liền nói với Bích Chi. Bà sẽ khỏe nên bác và em đừng quá lo. Bích Chi nhìn anh cảm kích vì anh đã luôn bên cạnh cô. Em cảm ơn anh. Giờ anh bận tí việc phải đi, anh sẽ vào cùng em sau. Dạ, nếu anh bận thì cứ lo công việc đi ạ, ở đây có em và mẹ được rồi. Sĩ Kiệt liền xin phép bà Hạnh. Dạ, thưa bác, con về ạ. Bà Hạnh nhìn anh cũng rất hài lòng gật đầu nói. Ừ, cháu về đi. Khi Sĩ Kiệt đi rồi, bà Hạnh mới nói. Mẹ thấy cậu đó rất tốt, mà mẹ cũng thấy cậu ta có tình cảm với con đó. Bích thì ngại ngủ ngay tránh. Làm gì có mẹ. Mẹ. Con là con gái của mẹ nên mẹ hiểu hơn ai hết, mà con cũng có ý với cậu ta đúng không? Bích Chi phần nào có tình cảm với anh, nên trước mặt mẹ cô cũng không muốn giấu. Con cũng không biết nữa, nhưng mà bên cạnh anh ấy con thấy vui, anh ấy cũng quan tâm con. Vậy con gái mẹ biết yêu rồi, mẹ thấy cậu ta là người tốt, đáng để con gái mẹ gửi gắm cuộc đời. Bích Chi nghe mẹ nói vậy cũng vui vì mẹ chấp nhận anh.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 Dạ mẹ. Khác Phạm không về nhà mà hẹn kiến văn cùng sĩ kiệt gặp mặt nói chuyện. Khi nghe anh nói muốn trở về Mỹ thì cả hai sửng sốt. Sao cậu lại về đó? Bên đây chẳng phải rất tốt sao? Tập đoàn thì cứ để cho em cậu. Cậu có sự nghiệp riêng của mình mà. Khác Phạm trầm lặng một lúc rồi nói. Không hẳn vì chuyện đó không. Mà tôi đi, đó mới là tốt cho cô ấy. Hiểu tình yêu của anh dành cho tâm an sâu nặng thế nào. Nên sĩ kiệt nói Cậu định từ bỏ tình yêu của mình sao? Chẳng phải cậu từng nói bất cứ thứ gì cậu đều không cần chịu em ấy sao? Kiến Văn cũng nói vào cả ba là bạn nên anh muốn ai cũng có hạnh phúc Đúng đó Cậu mạnh mẽ quyết đoán nhất thế sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc thế? Tôi không thể làm khác hơn vì cô ấy hiện tại không nhớ ra tôi Vậy là sao? Cô ấy mất trí nhớ Từ khi nào sao không nghe cậu nói? Mới đây thôi, do có nhiều chuyện xảy ra nên tôi chưa kịp nói. Nếu vậy thì đưa em ấy đi điều trị. Trước khi em ấy mất trí mà cậu tẩy cho em trai mình sao được, cậu có nghĩ khi em ấy nhớ lại sẽ đau khổ thế nào không? Khác Phạm cũng từng nghĩ nhưng đó chỉ là số lẻ phần trăm mà thôi. Ai chắc chắn rằng cô sẽ nhớ lại, nên anh không muốn mạo hiểm đánh cược. Khác Huy đã nhận định cô ấy là vợ. Nếu bây giờ tôi đứng ra giành thì sẽ khiến cô ấy phải chịu áp lực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 Những kỷ niệm của cả hai đã có sẽ theo anh, cho đến bất cứ nơi đâu, dù chỉ lẻ loi một mình. Khắc Huy muốn nhanh tiến hành lễ cưới, cho nên đã chọn ngay chủ nhật trong tuần. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết. Trước đám cưới một ngày Khắc Phàng đã tìm gặp Khắc Huy. Anh muốn em hứa phải yêu thương chăm sóc cô ấy cả đời này. Điều đó thì anh cứ yên tâm, tôi yêu cô ấy không thua mà chỉ có hơn anh. Mà anh định khi nào về bên đó? Ngày mai anh sẽ về. Giữa anh em, tôi cũng không muốn đến mức này, mẹ cũng không vui. Chỉ cần anh về lại đó thì anh em mình sẽ như xưa. Em vẫn là đứa em trai, mà anh thương yêu dù cho em thay đổi, mà mang trong lòng sự thủ ghét anh. Nhưng em có từng nghĩ tình yêu miễn cưỡng từ một phía sẽ hạnh phúc không? Nếu không phải tâm an mất đi trí nhớ thì bất cứ giá nào, anh cũng không buông tay cối đâu. Nói xong thì khóc phàm xoay người rời đi, còn Khắc Huy thì vẫn đứng đó. Những lời anh nói dường như phần nào khiến Khắc Huy suy nghĩ, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Tâm an không ngủ được vì ngày mai là lễ cưới của cô, nhưng mà cô lại chẳng chút cảm giác gì là mong đợi. Cô cứ cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cô cũng chẳng thể nhớ ra, đến nỗi cô còn dùng tay đánh lên đầu mình. Cô cũng nghe Khắc Huy nói Khắc Phạm chuẩn bị về Mỹ, sẽ không bao giờ trở lại đây, vì điều đó càng khiến lòng cô không thể yên. Khát nước nên cô định xuống nhà để uống, vô tình chạm mặt Khắc Phạm ở lối cầu thang. Em nghe nói anh về Mỹ hả? Ừ, mai anh sẽ lên máy bay. Sao sớm vậy anh không ở lại tham dự lễ cưới của hai đứa em sao? Chắc không, em nhất định phải hạnh phúc nha. Cảm ơn anh hai. Khác phàm không muốn nán lại vì anh sợ bản thân không khống chế được, mà ôm cô vào lòng, sự hạ quyết tâm của anh chỉ có thể lung lai khi đối diện cùng cô. tôi mắt lạnh tự bao giờ thả đọng hơi xương, dù lạnh đến mức nào cũng không thể giảm đi sự đau đớn đang xảy vào anh từng giây từng phút. Phản tâm an đứng nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt cô tự động sơi dài trên má. Sao trái tim cô lại đau thế này? Có phải cô đã điên rồi không? Giữa khung cảnh ngoài trời lãng mạn, với đầy đủ quan khách, hai bên nhà trai nhà gái, là bà Thanh cùng ông Hùng đang ngồi ở hàng ghế đầu. Khắc Huy đang cùng tâm an bước đi trên thảm trải hoa từ từ tiến lên bục. Ở một góc khác đã có người mang theo trái tim tan nát, cùng gõi lòng bút giá, lặng lẽ dõi mắt nhìn. Vốn không muốn đến để chứng kiến cảnh đau lòng này, nhưng rồi Khắc phàm đã không thể khống chế được, mà đến nhìn cô lần cuối trước lúc rời đi.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 Cô đã nhớ ra anh rồi. Tôi mừng trong nước mắt Tâm An đưa tay gỡ tấm văn che mặt ra nói. Tôi không đồng ý. Khóc Huy sửng sốt. Tâm An, em đang nói gì vậy? Tôi không đồng ý vì tôi không yêu anh. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy. Tâm An định đi thì Khóc Huy đã nắm tay cô lại. Em không được đi. Anh không có quyền thời gian qua anh lùa số tôi bao nhiêu đó đủ rồi. Sợ tôi đã nhớ lại tôi có quyền định đoạt cuộc đời mình. Khắc Huy, tôi sẽ không để anh hạnh phúc đâu. Anh nghĩ có thể lợi dụng tôi xong thì phủi sạch quan hệ sao? Anh yêu nói chứ gì? Vậy thì tôi đây sẽ giết chết nó, để cho anh đau khổ cả đời. Bảo Quyên điều tra được lễ cưới của Khắc Huy diễn ra lúc nào và đã đến để trả thù anh. Cô ta mặt giữ tợn, tẩy oán hận, cầm con dao sắc bén tiến đến vịt tâm tâm an nhưng khi ngát sao đó đâm xuống không phải phim vào người của cô, mà là anh. Khóc phàm định đi nhưng vô tình thấy bảo quên đến, cảm thấy có chuyện chẳng lành, nên anh đã đi theo. Khi thấy con sao hướng đến cô anh đã không do dự, mà lấy thân mình ra đỡ. Tâm an, nhìn anh người đầy máu từ từ gục xuống, cô đỡ lấy anh vào khóc lớn. Khóc phàm, anh không được bỏ em, anh đã nói sẽ không bao giờ buông tay em mà. Vậy mà anh lại nhân lúc em quên anh mà đẩy em cho người khác. Em vẫn còn chưa trách anh nên dầu anh không được xảy ra chuyện gì. Nếu không em sẽ hận anh cả đời này anh nghe không hả? Ngay lúc này Khác Huy tiến đến giữ chặt Bảo Quyên mà giận dữ quát lớn. Cô điên rồi hả? Cô có biết mình làm gì không? Bảo Quyên không hề thấy hối hận trước những gì mình đã làm. Tham vọng cùng thù hận đã che mở đi lương tâm của cô ta. Đúng tới điên đấy tôi không có được hạnh phúc thì ai cũng đừng hỏng có. Cô hết thuốc chữa rồi, những gì cô làm pháp luật sẽ chừng trị. Sau đó công an cũng đã đến và áp giải bảo quên đi. khắc phàm gắng gượng trong đau đớn đưa tay chạm lên gương mặt đang đẫm nước mắt của tâm an mà thiểu thảo nói Em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng. Tâm an áp tay mình vào tay anh giờ đây nổi bật một màu đỏ của máu. Anh không muốn em hận anh thì nhất định phải không xa. Đôi tay này em sẽ giữ chặt. Em không có cho phép anh buông ra, anh nghe không? Anh khẽ cười dù sắc mặt giờ đã trắng bạch không còn chút máu. Nhất định sẽ không buông nữa. Anh không được nuốt lời, tâm an em đây chỉ có thể mặc áo cưới sánh bước bên khắc phàm anh mà thôi. Còn phát huy chứng kiến cảnh anh trai sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ cho tâm an, thì anh đã ngộ ra bản thân thật sự đã thua. Tự tin, yêu tâm an nhiều nhưng mãi mãi cũng không thể sao được với khắc phàm. Giây phút này đây, khắc huy đã hối hận chỉ vì tình yêu mù quáng của bản thân mà làm cho bao nhiêu người thân bên cạnh đau khổ. Không chỉ vậy còn khiến chính người anh trai đã yêu thương mình gặp nguy hiểm đến mạng sống. Mang theo sự hối lỗi khắc huy đến cạnh khắc phàm an năn. Anh ơi, em sai rồi. Anh hãy tha thứ cho em được không? Từ trước đến giờ đối với người em này của mình, Khác phàm luôn khoan dung chưa từng trách cứu. Anh chấp nhận đánh đổi tình yêu chỉ để em mình được như ý, và cho người con gái mình yêu cuộc sống bình lặng vui vẻ. Dù thế nào em vẫn mãi là em trai mà anh thương nhất. Anh hai, ông Hùng và bà Thanh đều lo lắng mà hối thúc. Nhanh đưa anh con tới bệnh viện đi. Tâm An vẫn ôm lấy anh. Anh phải cố lên, nhất định anh sẽ khỏe. Tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi, đội ngũ y tế nhanh chóng xuống xe, rồi đưa khắc phàm lên băng ca. Tâm An đi theo, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Sắc trắng tình khôi của chiếc váy cưới đã nhuộm một màu đỏ năng lổ của máu. Còn Khắc Huy thì chở bà Thanh và ông Hùng đi theo bằng xe riêng. buổi tiệc đám cưới cũng vì vậy mà sang sở nửa chừng. Ở bệnh viện lúc này, ngoài Tâm An, Khắc Huy và bà Thanh cùng ông Hùng thì có thêm sĩ Kiệt kiến văn Trúc Thi và Bích Chi có mặt. Khi nghe tin Khắc phàm gặp chuyện, bốn người đã chạy nhanh đến. Tâm An ngồi chỉ biết khóc, Trúc Thi hiểu tâm trạng của cô nên an ủi. Chị đừng quá lo lắng, anh Khắc phàm sẽ tai qua nặng khỏi. Cô nhận ngào nói trong nước mắt. Nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì chị sẽ không sống nổi. Thời gian qua chị đã quên anh ấy, xém chút nữa là cả hai mất nhau. Khi chị nhớ ra thì là lúc anh ấy gặp chuyện tất cả đều tại chị. Chị đừng như thế, anh khóc phàm không muốn nhìn thấy chị tự trách bản thân đâu. Tâm An dựa vào vai Trúc Thi mà khóc nước nở. Trúc Thi không biết làm gì hơn, ngoài làm chỗ dựa và động tiên cho cô. Nhìn thấy cô như thế không ai mà không sát. Bích chị cũng lo không kém, vì đó là anh họ của cô, cũng may có dị kiệt bên cạnh. Cậu ấy mạng lớn nên chắc không sao đâu. Còn với một người làm mẹ thì bà Thanh lo hơn ai hết, từng trải bao nhiêu sự đời đã dành cho bà sự mạnh mẽ kiên cường, nên cảm xúc gần như chỉ sâu bên trong, nhưng giờ đây bà đã khóc vì con trai bà đang giành giật sự sống bên trong cánh cửa kia. Ông Hùng lúc này nói, Chị cũng đừng quá lo, tôi nghĩ khắc phàm sẽ bình an. Bà Thanh nhìn ông Hùng cảm kích, trước giờ bà không hề xem trọng người xui ra này. Kể từ lúc tâm an về làm sâu, thì bà đã luôn tỏ thái độ sang thường khó dễ với cô, nhưng giờ đây bà đã nhận ra vật chất danh vọng là vật ngoài thân, không thể so với tình nghĩa, lúc khó khăn thì mới nhận ra được chân tình đáng quý dường nào. Qua thời gian hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy cũng trong trạng thái phật phòng lo sợ, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, người y tá đi ra với sắc mặt không tốt mà thông báo. Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp mà bệnh viện lại thiếu. Không biết trong số những người ở đây ai có thể theo tôi đi xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân. Tôi, tôi nữa, lấy của tôi đi, tôi là em trai của anh ấy. Kiếm văn và dĩ kiệt đều muốn truyền máu cho khắc phàm. Cả khắc huy cũng thế, mà người chung huyết thống thì tỷ lệ tương thích sẽ cao hơn, cho nên khắc huy đã theo y tá làm xét nghiệm. Lại thêm thời gian dài chờ đợi, thì đèn ở cửa phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ từ trong đi ra, ai cũng chờ đợi giây phút này. Tâm An nhanh chạy đến, nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi. Anh ấy không sao đúng không bác sĩ? Trong lúc chờ bác sĩ trả lời, tất cả gần như không dám thở. Tuy vết dao khá sâu và đâm vào chỗ hiểm, chỉ cần trượt qua một ly nữa thì đã không thể cứu được. Vậy là, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngay đến đây, Tâm An giống như người vừa rơi xuống vực thẳm mà được kéo lên. Cô vui mừng nở nụ cười trong nước mắt mà nói Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà Thanh cũng lên tiếng Cảm ơn bác sĩ đã cứu sống con trai tôi. Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thế giờ tôi vào với ấy được chưa bác sĩ? Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt. Chỉ có thể để một người vào tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Biết tâm an là người mà khắc phàm cần nhất hơn hết cô lại lo cho anh đến thế nên mọi người để cô ở với khắc phàm lúc này bà thanh nói vậy con vào với khắc phàm đi còn mẹ sẽ qua xem khắc huy ông xui cứ về nhà nghỉ ngơi đi mấy đứa cũng về trước từ sau hãy vào thăm khắc phàm ai cũng đồng tình theo ý bà thanh tâm an được đưa đến phòng của khắc phàm còn ông hùng cũng ra về bác về trước mấy đứa về sau nha để cháu đưa bác về thôi Bác tự về được rồi, cảm ơn cháu. Ông Hùng đi rồi dĩ kiệt mới nhìn qua Bích Khi nói. Anh đưa em về, hôm sau hãy vào thăm cậu ấy. Dạ. Anh nhìn qua Kiến Văn nói. Cậu coi tôi Chúc Thi về nhà nha. Anh hai cứ yên tâm. Cậu đừng có mà đắc ý với tôi, đã nói không được gọi anh hai sớm rồi mà. Anh hai nên tập quen dần đi. Chúc Thi bên cạnh lườm Kiến Văn. Anh cứ thích treo anh trai em quá nhỉ? Kiến Văn gãi đầu cười, anh nói thật mà chứ chưa gì cậu ta? Trúc thì nghe vậy thì ngại ngùng, thôi em về đây, đợi anh với. Nhìn em gái và người bạn thân của mình tình cảm như vậy, thì Sĩ Kiệt mỉm cười mà nói. Nhìn hai đứa vậy mà tình cảm ghê. Bích Chi nghe vậy thì nói, khi yêu nên ai cũng vậy hết, vậy anh và em có thế không? Bích Chi đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Anh nói gì vậy chứ, em và anh có là gì gì của nhau đâu. Bích Chi không lẽ em không hiểu tình cảm anh dành cho em nữa sao? Trước câu hỏi đó của anh, Bích Chi mắt cỡ nên né tránh. Thôi, em phải về đây. Cô định đi thì đã bị dĩ kiệt nắm tay giữ lại, nhìn sâu vào mắt cô anh bày tỏ. Bích Chi, anh yêu em. Bích Chi cũng xác định tình cảm của mình dành cho anh, chỉ là anh không nói. Mà cô là con gái đâu thể mở lời trước. Giờ nghe anh nói lời yêu không còn lý do gì để cô phải trốn tránh nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc nói. Anh nói thật không? Anh có thể thề. Thôi em tin rồi em cũng yêu anh. Lời nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ dĩ kiệt nghe thấy. Vui mừng mà ôm lấy cô lên xoay vòng. Vích chi xấu hổ mà nói. Anh làm gì vậy mọi người nhìn kìa bỏ em xuống.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 Nhìn đến thì thấy người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân đang ngủ, trên khóe mắt vẫn còn đọc nước mắt, chắc cô đã lo cho anh rất nhiều. Tỉnh đưa tay vuốt lên mặt cô, thì vô tình anh làm cô thức giấc, đôi hàng mi cong vẫn còn ngấn nước khẽ lay động, đôi mắt long lanh mở ra kèm theo mụ cười mừng sỡ. Anh tỉnh rồi. Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng. Pháp phòng đưa tay lên áp má của cô. Tâm An dựa mặt hẳn vào bàn tay ấm áp đó của anh mà lắc đầu. Anh không có lỗi mà lỗi ở em. Tại em quên anh, còn khiến anh vì em gặp nguy hiểm. Thật sự em đã rất sợ hãi. Nếu như anh có gì em biết làm sao đây. Ngốc quá, anh làm sao có chuyện gì được. Sợ em hận anh cho nên đến trước cửa quỷ môn quan. Nên anh đã phải xin để anh trở về với em đấy. Anh còn đùa nữa, từ nay anh không được buông tay em nữa ngay chưa? Nếu không em sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa để anh không tìm thấy em. Tâm An đang sen nắm ngón tay vào tay anh. Góc phàm cũng nắm chặt lấy tay cô. Cả hai như chẳng thể tách rời. Dù em có đến phương trời góc bể nào thì anh cũng sẽ tìm được. Anh dại một lần sẽ không có lần hai nữa. Vợ anh không ai có thể cướp cả. Ai vợ anh chứ? Còn ai khác vào đây nữa sao? Tâm An ngại ngùng mà đưa tay đánh nhẹ vào người anh. Cô quên là anh vừa trải qua cửa tủ, khắc phàm giả đỏ ngăn mặt, cô vội vàng lo lắng. Em xin lỗi, em quên anh còn yếu. Coi em kìa, lo cho anh đến vậy, mà anh bảo vợ lại không nhận. Chiều cưới hỏi người ta mà gọi vội ngọt sớ thế kia, chắc thiên đời có mỗi anh. Ông trời đã định tâm an em chỉ có thể là vợ của khắc phàm anh thôi, mệnh trời khó cãi nên em phải chấp nhận đi. Tầm an nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Đúng là chỉ có anh mới khiến cho cô vui vẻ hạnh phúc. Cũng chỉ có anh mới cho cô được sự bình yên mà cô cần. Cô tựa đầu lên người anh. Bàn tay của khắc phàm thì chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đã lâu rồi anh chưa được sờ vào, anh đã nhớ biết bao. Từ ánh mắt long lanh đến cả chiếc mũi cao nhỏ cùng với môi mỏng kia. Anh luôn mong cô sẽ cười sạng sỡ như lúc này. Sau một tuần thì khắc phàm đã xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, tâm an luôn túc trực bên cạnh anh. Ngoài ra còn có Sĩ Kiệt, Kiến Văn, Cả Bích Chi, Trúc thi đến thăm anh. Chỉ mỗi khắc Huy là không có đến, mà hỏi thăm tình hình của anh thông qua bà Thanh. Có thể ai nấy với những gì đã làm mà không còn mặt mũi nhìn anh trai. Chuyện tình cảm của cả hai người khắc Huy cũng nói rõ cho bà Thanh. Bà cũng hiểu và thương tâm an nhiều hơn. Dù cô có đến với khắc phàm thì vẫn là con dâu của bà. Việc đó không có thay đổi. Còn Khắc Huy tuy vẫn chưa thể chút bỏ được tình cảm với Tâm An ngay, nhưng mà anh cũng đã ngộ ra tình yêu phải xuất phát từ cả hai, nếu chỉ đến một phía thì đó, chỉ còn sự ích kỷ. Đã tối rồi mà Khắc Phạm còn nói đưa Tâm An đến một nơi, cô có hỏi nhưng anh lại không nói, tỏ ra bí mật lắm, đến khi xuống xe thì cô mới bất ngờ khi thấy du thuyền ở trước mặt mình, nơi mà trước đây anh đã đưa cô đến và gặp chút sự cố khi rớt xuống nước. Nhìn anh cô hỏi, sao lại đưa em đến đây? Giờ em nhắm mắt lại đi. Để làm gì? Chút nữa em sẽ biết. Tâm An ngoan ngoãn nghe theo anh, khắc phàm dùng tay che mắt của cô lại. Cả hai từ từ bước lên trên du thuyền, những ánh đèn rực rỡ cùng nhau bừng sáng lên, làm cả vùng trời lung linh giữa màn đêm. Lên đến thì có chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị trước, Phía trên có nến hoa hồng. Khung cảnh rất lãng mạn. Lúc này Khắc Phạm bỏ tay mình ra, lấy bên trong ra cái hộp đỏ, quỳ xuống dưới chân cô rồi anh nói Em mở mắt ra đi. Tâm An từ từ mở mắt mình ra. Do nhắm thời gian lâu nên mọi thứ vẫn còn mờ ảo. Đến khi thấy rõ thì cô ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt. Hơn hết anh đang quỷ dưới chân cô. Anh làm gì vậy? Đứng lên đi. Khắc Phạm mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tâm an, làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Cô vỡ quả xúc động, nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Miệng cười gật đầu cô nói. Em đồng ý. Pháp Phạm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út thon nhỏ của cô. Sau đó anh đứng lên ôm lấy cô nói trong hạnh phúc. Cảm ơn em. Sau lời nói đó thì anh cúi mặt xuống áp môi mình lên môi cô. Cả hai trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào của tình yêu, giữa cảnh sắc huyền ảo xen lẫn màu đen của bóng tên, kết hợp cùng những ánh đèn tạo nên một không gian lãng mạn mang đậm màu yêu. Một tháng sau, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của cô và anh, với quan khách là những bạn bè thân thuộc. Tâm An cười sạng sỡ bên cạnh hai phụ dâu là Bích Chi và Trúc Thi, tất cả đều mặc trên người những chiếc váy trắng thuần khiết. Đằng xa có ba bóng sáng cao lớn phong độ tăng tiến đến gần Không ai khác là chú rể cùng hai người bạn Kiến Văn và Dĩ Kiệt Ai cũng bảnh bao lịch thiệp, Diện trên người bộ vest sang trọng nam tính Ánh mắt của mỗi người đang hướng đến người phụ nữ mà mình yêu nhất Khóc phàm quỳ xuống chia tay ra trước mặt tâm an Cô liền đưa tay mình cho anh Sẽ hôn lên tay cô, anh nói Vợ anh hôm nay thật đẹp Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng nhanh đến bên cạnh cô gái của mình Này, không chỉ mỗi vội cậu đẹp thôi nha, người phụ nữ của bọn này cũng không thua kém đâu. Bích Trì với Trúc Thi cười nói, hôm nay chị Tâm An là nhân vật chính, nên bọn em không giành đâu. Yên tâm, rồi sẽ đến lượt hai em làm nhân vật chính thôi. Ngày Tâm An nói thế, cả hai liền thẹn thùng nép vào vai của hai người đàn ông bên cạnh. Khắc phàm nắm lấy tay Tâm An tiến ra bên ngoài. Bốn người cùng đi theo phía sau. Những cánh hoa nhẹ rơi tung bay trong gió, xưa ánh nắng nhẹ càng thêm lấp lánh. Lúc này khắc Huy xuất hiện, tiến đến cả hai anh nói. Chúc mừng anh hai, em mong cả hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. khắc phàm vỗ lên vai của em trai. Cảm ơn em. Sau những chuyện đã qua, tâm an cũng không trách Khác Huy nữa. Cô biết đó là vì anh mù quáng nhất thời. Nơi nụ cười cô nói. Em chúc anh sống và được hạnh phúc của đời mình. Cảm ơn chị dâu. Một lời nói cũng minh chứng cho anh đã chốt bỏ được quá khứ. Nói xong thì Khóc Huy tiến giấy ngồi xuống dõi theo cả hai tiến lên bụng. Bà Thành và ông Hùng cũng đi lên. Bà Thành nắm lấy tay cả hai nói. Mẹ mong hai đứa sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Tâm An, mẹ cũng xin lỗi vì trước đây đã đối xử tệ với con. Mẹ đừng nói vậy. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi mẹ. Tâm An nói đúng đó chị xui. Giờ tôi với chị chỉ còn mong chờ tấm cháu nữa thôi. Bà Thanh cười nói. Anh Xui nói đúng. Hai đứa phải nhanh sinh cháu cho mẹ và anh Xui ấm đó nha. Mẹ mong lắm rồi. Tâm An mắc cỡ đỏ mặt, còn khóc phàm thì chắc chắn. Mẹ yên tâm đi, sẽ không để mẹ đợi lâu đâu. Có thể mẹ đã có cháu rồi đó. Bà Thanh như hiểu sao mà hỏi. Vậy Tâm An có rồi à? Anh Xui ơi, mình có cháu rồi. Tâm An nhìn khắp phạm trách. Anh nói gì vậy? Em quên mình đã trễ mấy ngày rồi à? Lúc này Tâm An mới nhớ ra đúng là tháng này của cô đã trễ rồi mà ngay cả việc đó anh cũng để ý nữa sao? Cô thật không còn gì để nói người đàn ông của mình nữa. Nhưng đâu thể chắc chắn có thể sao em nóng trong người thôi. Anh tìm những chú lính dũng mãnh của anh hơn nữa công anh đã cố gắng ươm thì làm sao không nở mầm chứ? Tâm an xấu hổ đến không biết xấu mặt vào đâu, khi mà anh lại nói những chuyện như thế trước sự chứng kiến của bao nhiêu người có mặt ở đây. Chắc em phải tìm lỗ trốn cho anh vừa lòng. Thôi mà bà xã, em đừng giận. Thế cả hai vậy, bà Thanh chỉ biết cười nói. Sao cũng được, có thì tốt thôi, hai đứa làm nghi lễ đi kìa. Nói xong bà Thanh và ông Hùng trở lại ghế ngồi. Lúc này mục sư đọc câu tuyên thệ, cả hai cùng nắm tay nhau tổng thanh nói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 Cuối cùng báo hoa bị tách làm đôi, mỗi người cầm lấy một phần mà đem đến cho người phụ nữ của mình. Tâm An thấy vậy thì cười nói. Xem bạn anh kìa, vậy cũng được luôn. Khóc phàm ôm lấy cô nói tỉnh bơ. Hai người bạn họ đang cố chạy để đuổi kịp anh đấy, mà dễ gì qua được anh. Nhìn gương mặt anh tràn đầy tự tin như thế, Tâm An cảm thán. Chồng em về sự tự luyến anh đứng nhất sẽ không ai nhận đứng nhì đâu và tình yêu của anh dành cho em cũng là độc nhất vô nhị. Lòng ngập tràn hạnh phúc tâm an đưa tay ôm lấy anh, mặc cho mọi người đang nhìn nhưng cũng không ngại mà chủ động hôn anh. Cả hai cùng triển biên giữa sự giao họ giúp phúc của tất cả những người có mặt. Pháp Huy lúc này đã lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Không phải anh tuổi thân, mà vì chứng kiến sự hạnh phúc của hai người mà anh thương yêu, thì với anh như thế là quá đủ. Khi ra đến bên ngoài, bất ngờ có tiếng người gọi, khắc huy. Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình, anh đã nở nụ cười. Anh mãi theo đuổi những thứ bốn không thuộc về mình để xem đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc thật sự. Cũng may ông trời vẫn còn thương mà cho anh cơ hội nhận ra khi còn chưa muộn màng. Anh tự hứa sẽ trân trọng người con gái trước mắt.